Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển chín chương 66 thuộc tính. Như bão tố đến đây đi đến cùng vẫn là bò dậy. Hơn nữa, kỳ tích là, những thứ này hổ báo kìa, cho dù là ngã xuống, cũng không có theo vật cưới lên té xuống. Bò dậy, vẫn là vững vàng ngồi ở vật cưới lên. Đối với phần này bản lính, hoàng tuyển biểu thị ra từ trong thâm tâm nghiêng bội. chiến đấu trong nháy mắt tiến vào ác liệt. mười một gã hổ báo kỳ đây là hoàng tuyền có thể chịu đựng cực hạn cũng là hồi phục chú chữa trị cực hạn. cũng vì vậy, hoàng tuyền cố ý đứng ở một cái khéo léo vị trí, vừa vặn chỉ có thể để cho mười một gã hổ báo kỳ công kích được chính mình. nhưng là, mười một là một cái rất luống túng con số, không có tầm xa cung nỏ thủ hiệp đồng chiến đấu, này mười một gã hổ báo kỳ, Một vòng tập hỏa. Hoàn toàn không đủ để kích động phản kích đà loa. Cũng vì vậy. Đứng ở nơi đó. Chống đỡ được một làn sóng đà kích sau đó. Hoàng Tuyền cũng không có phát động phản kích. Hồi phục chú. Thêm huyết tiếp tục ngay tại lần thứ hai xuân chú phóng ra một nửa thời điểm. 11 gã hổ báo kị. Phát động đợt thứ hai tập hỏa. Số lần đã vượt qua rồi 13 lần. Phản kích đà loa. động âm cuồng bạo gió lúc, đánh phía trước hai bên lối đi nham thạch, cũng mang đi này mười một gã hổ báo kia đại lượng sinh mệnh lực, tiếp tục tuy nói phát ra hiệu suất kém một ít, nhưng là thắng ở ổn định, hồi phục chú một khắc không ngừng phóng ra lấy để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị, từ đầu đến cuối duy trì tại an toàn tuyến trong vòng 4 giây, 7 giây, 10 giây Thời gian qua thật nhanh Khi lại một phản đánh đà loa hạ xuống cuộc diện sằng co xuất hiện chuyển cơ âm 11 gã hổ báo kỵ ở nơi này phản kích đà loa dưới sự đà kích đồng loạt ngã trên đất Phản kích đà loa phóng ra thành công kỹ năng độ thành thảo một Đánh chết hổ báo kỵ một tên thu được 700 không kinh nghiệm Đánh chết hổ báo kỵ một tên thu được 700 không kinh nghiệm Tại càng chiến càng mạnh trạng thái gia trì xuống Ngài tăng lên một điểm thể lực thuộc tính Tại càng chiến càng mạnh trạng thái gia trì xuống Ngài tăng lên một điểm thể lực thuộc tính Một chuỗi dài hệ thống tin tức bắn ra ngoài 11 tên hổ báo kỵ Là hoàng Tuyền đến tới 70.000 bảy kinh nghiệm 11 tên hổ báo kỵ Cũng vì hoàng Tuyền mang đến 11 điểm thể lực thuộc tính Cũng chớ xem thường rồi này 11 điểm thể lực thuộc tính 11 điểm thể lực thuộc tính Đại biểu 220 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đại biểu 4 điểm lực phòng ngự vật lý. Cũng đại biểu hồi phục chú hiệu quả trị liệu tăng lên 11 điểm. Nhiều hơn này 4 điểm lực phòng ngự vật lý. Tương đương với 11 tên hổ báo kỷ một vòng tập hỏa hiệu suất thấp xuống 44 điểm. Hơn nữa hồi phục chú lại tăng lên 11 điểm hiệu quả trị liệu này thường xuyên qua lại còn kém ra 55 điểm. Tiếp tục lại có mười một gã hổ báo kỳ bổ vị đi lên. Hai làn sóng đà kích kích động một lần phản kích đà loa, lại lần nữa tàn phá. Chuyển tiếp tục chuyển âm đợt thứ hai mười một tên hổ báo kỳ tiêu diệt. Hoàng tuyền thể lực thuộc tính, lại lần nữa tăng vọt mười một điểm. Lại tới một làn sóng. Một làn sóng. Lại một đợt. Mượn này lõm hình lối đi địa lợi. Mượn triệu tử long gia trì càng chiến càng mạnh trạng thái. Hoàng Tuyền thật sự là càng chiến càng mạnh. Cuối cùng, làm Hoàng Tuyền thể lực thuộc tính tiêu thăng đến 300 điểm, coi hắn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tiêu thăng đến 600 không điểm thời điểm. Hoàng Tuyền, động, một bước, hai bước, ba bước, đỡ lấy hổ báo kỷ man lực, Hoàng Tuyền dọc theo lõm hình lối đi, ra bên ngoài bước xa mấy thước. Này mấy thước chỗ Lóm hình lối đi rộng rãi rất nhiều. Rộng rãi tựu đại biểu lấy có thể vây công hoàng tuyền hổ báo kỷ tăng nhiều. Vì vậy, nguyên bản yêu cầu hai làn sóng đà kích tài năng kích động phản kích đà loa. Bây giờ, một làn sóng liền có thể kích động. Cho tới bị tập hỏa. Hoàng tuyền cười lạnh một tiếng. Lực phòng ngự đã tăng lên. Hồi phục chú hiệu quả trị liệu cũng đã tăng lên. Này 14 người hổ báo kỷ Đánh lên tới thành thảo này không? Thình lình Hoàng Tuyền còn có thể hướng xa xa Hổ Báo Kì đi lên giận dữ lôi chú. Đề cao phát ra cũng không phải là chủ yếu mục tiêu. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là vì thuộc tính. Nổ lôi chú là trí lực hệ kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này đánh chết Hổ Báo Kì, có thể thu được trí lực thuộc tính. Coi như Hoàng Tuyền một người duy nhất tầm xa kỹ năng. vì phòng ngừa gặp lại bị lô đình phúc hàng ngũ quấy dày hoàng tuyền tại quét thể lực thuộc tính đồng thời cũng tay quét nổi lên trí lực huống chi còn có quan trọng hơn một cách nguyên nhân chiến đấu tại tiếp túc thuộc tính tại tăng vọc này một làn sóng tào nhân ước chừng mang theo hơn ngàn tên hổ báo kỵ này hơn ngàn tên hổ báo kỵ kia tựu đại biểu lấy hơn ngàn điểm thuộc tính hoàng tuyền thân thể đã bị càng ngày càng lớn mạnh lực lượng cắn nuốt, hắn chiến đấu dục vọng cũng là càng ngày càng cao tịch thu, âm làm một tên sau cùng hổ báo kia ngã xuống, đối diện chỉ còn lại thân đơn ảnh chỉ Tào Nhân rồi, nước ngụy đại tướng giết gầm thép, Hoàng Tuyền mở rộng bước chân, giống như một cách man hoang cử thú bình thường, xông về Tào Nhân, thật sự là một cách man hoang cử thú. Một ngàn một trăm hai mươi điểm thể lực thuộc tính Để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Đột phá hai chục ngàn điểm So với phó bản bốt còn muốn huyết ngưu thể lực tăng vọt Mang đến lực phòng ngự tăng vọt Gần năm trăm điểm lực phòng ngự vật lý Ai có thể đánh đồng đáng tiếc Đơn thể đà kích nổ lôi chú Phát ra hiệu suất quá thấp Cũng vì vậy trí lực thuộc tính gia tăng cũng không nhiều mới khó khăn lắm đạt tới 300 điểm mà thôi 300 điểm nhưng cũng đủ rồi đủ đối với Tào Nhân phán định thành công âm người còn chưa tới nổ lôi chú trước hàng giao giao Hoàng Tuyền giận dữ lôi chú theo Tào Nhân lên tiếng chào hỏi chiêu này hô nhiệt tình đáng thương Tào Nhân trực tiếp bị nổ lôi phệ thể cho buồn bực ngay tại chỗ giết Hoàng Tuyền truy thủ vung lên thọc ra ngoài nhưng là ô mẹ nhà nó không có phá phòng này tào nhân không hổ là nước ngụy danh tướng thuộc tính rất cao hoàng tuyển vượt qua người chơi bình thường gấp mấy lần lực công kích vậy mà căn bản là không phá được này tào nhân phòng ngự phổ công không được vậy thì kỹ năng âm lại vừa là giận dữ lôi chú từ trên trời hạ xuống bổ trung tào nhân liên tục gặp số lôi tào nhân phản kích trong tay cây hoa hiên đại thương đột nhiên vung lên đâm về phía hoàng tuyền không phá vỡ cũng là không phá vỡ hai cái thịt heo lá chắn phổ công đều luống cuống cho nên vậy chỉ dùng kỹ năng đấu đi rầm rầm rầm trí lực hệ nổ lôi chú hắn ưu thế chính là ở chỗ có thể chủ động phóng ra so với tào nhân cách này dựa vào khuôn mặt kích động lực người nhưng là mạnh hơn nhiều lắm này không tào nhân kỹ năng mới kích phát một lần hoàng tuyền nổ lôi chú đã đánh ra hơn 10 rồi lại tới ủ mẹ nhà nó không thả ra được rồi nổ lôi chú ách hỏa rồi đánh thẳng lấy thoải mái đây hoàng tuyền mới phát giác bản thân năng lượng giá trị đã hao hết sạch không có cách nào phủ cận không có tiểu binh rồi dựa hết vào tào nhân một người phát ra yêu cầu đà kích 6 lần yêu cầu cửa dây thời gian mới có thể giúp hoàng tuyền hồi phục một điểm năng lượng giá trị tốt tại hai đại nghề nghiệp phụ tặng hiệu quả cùng trí giả thâm thúy trí tuệ cũng có thể khôi phục năng lượng giá trị để cho hoàng tuyền không đến nỗi thật thả không ra kỹ năng kết quả là thường thường hoàng tuyền đi lên như vậy giận dữ lôi chú một tia một tia suy yếu tạo nhân cách này bốt sinh mệnh giá trị cho tới 13 lần tài năng giết động phản kích Đà Loa mồ hôi không đề cập tới cũng được. Cuối cùng, giống rên lên một tiếng, tào nhân rơi xuống dưới ngựa chết yểu tại chỗ. thân là nước ngụy danh tướng, này tào nhân tỷ lệ rơi đồ có thể nói kinh khủng. trên đất chín nhân chín đại bảo chỉ là lói lên ánh sáng màu vàng cấp độ sử thi bảo vật thì có 6 cái. Càng đừng nhắc tới những thứ kia tinh phẩm cấp chi lưu. ngẩng đầu lên, hoàng tuyền nhìn về phương xa. Được tam quốc nguyên bản bên trong năm. Lần này Tào Tháo là xuất lính 40 vạn đại quân. Cũng không biết là thật là giả. Vi vọng. Vi vọng là thật võng du chi bất diệt hoàng tuyển. Chính chương 67 trí tướng hoàng tuyền hệ thống không biết là. Tại đánh chết Tào Nhân sau đó. Hoàng tuyền giã tâm cực độ bành trướng. Đã bắt đầu đánh kia 40 vạn tàu quân chủ ý. Đáng thương hệ thống. Lại bị hoàng tuyển cho chui chỗ trống Ô vì sao phải nói lại đây thật ra. Hệ thống an bài cách này càng chiến càng cường kỹ năng. Cũng không cho tới để cho người chơi quá mức biến thái. Không nói trước muốn kích động cách này càng chiến càng cường có bao nhiêu khó khăn. Nói trước trạng thái này hiệu quả đi. Chỉ có kỹ năng đánh chết mới hữu hiệu. Hơn nữa. Được đến thuộc tính hay là đối với ứng hệ thuộc tính? Một điểm này. liền hạn chế cực lớn rồi cái trạng thái này. Lực người. Lực công dích mặc dù cao. Nhưng là. Kỹ năng dích động tần số thấp. Muốn thu được thuộc tính. Khó khăn. Coi như thuộc tính thật vất vả chất đống rồi. Không nói khác. Mấy chục xanh cung nỗ thủ một làn sóng kỹ năng tập hỏa. Thỏa đáng giết chết. Mẫn người. coi như thu được thuộc tính nhiều lắm là cũng liền triệu tử long cái dáng vẻ kia vẫn như cũ không sửa đổi được da giòn huyết thiếu mệnh bị tiểu quái một tập hỏa thỏa đáng cũng là một chết trí giả Một hôi liền trí giả trứng kia đau năng lượng giá trị hồi phục tốc độ bất đồng thả kỹ năng đây sớm đã bị quái chặt chết thể giả thể giả là có thể gánh nhưng là Thể giả có phát ra sao cho dù có phát ra kỹ năng. Thật vất vả giết chết một cái tiểu quái. Bỏ thêm một điểm thuộc tính. Nhiều lắm là cũng chính là một cỡ lớn khiên thịt mà thôi. Vẫn không có phát ra. Cho nên cái này càng chiến càng cường trạng thái đối với người chơi khác tới nói thật không có tác dụng quá lớn. Nhưng là hết lần này tới lần khác được đến cái trạng thái này là hoàng tuyển. Một cách bản thân thuộc tính liền nhộn nhịp, một cách nắm giữ cấp độ truyền. Kỳ thể lực hệ kỹ năng công kích cả người kiêm thể giả trí giả đồng thời nghề nghiệp biến thái. Vì vậy, thuộc tính này quét, đã vô pháp vô thiên. Vì vậy, này cấp độ sơ, sơ, độ khó ẩn tàng phó bản, mắt thấy sẽ bị quét hỏng rồi. Phó bản có thể hay không bị quét xấu, đây là hậu sự. Trước mặt đứng đầu vấn đề trọng yếu là Hoàng Tuyền đau khổ cách khuôn mặt, nhìn trên đất kia một nhóm bảo vật trợn tròn mắt. Rời ạ, ba lô lại đầy là. Ba lô, lại đầy. Cứ việc hoàng Tuyền đem nhặt được tinh phẩm cấp trang bị đều cắn nuốt. Cứ việc hoàng Tuyền đem bên trong túi đeo lưng tiểu tử bình đều nuốt lấy. Nhưng là. Ba lô vẫn là đầy. Sử thi trang. Cấp độ sử thi sách kỹ năng. Tràn đầy một ba lô. Trên đất. còn có hai món đây. Level ba mươi sử thi trang a ra ngoài có thể bán không ít tiền đâu bất đắc dĩ ba lô đã đầy. Hoàng tuyển nhìn một chút biến ảng chi giao. không thể làm gì khác hơn là tràn đầy ngoan tâm. đem những thứ này cấp độ sử thi trang bị cũng sao cho biến ảng chi giao chiếm đoạt. nhưng không ngờ. thần khí kinh nghiệm một. thần khí kinh nghiệm một. thần khí kinh nghiệm một. theo chiếm đoạt tinh phẩm trang chuẩn bị bất đồng là chiếm đoạt những thứ này cấp độ sử thi trang bị vậy mà mỗi một lần cũng có thể thành công gia tăng một điểm thần khí kinh nghiệm nhưng là mỗi ngươi a cấp độ sử thi theo tinh phẩm cấp có thể một cái giá sao quá gài bấy đi nếu không phải bởi vì ba lô đầy người nào chịu cho biến ảo chi giao chiếm đoạt cấp độ sử thi trang bị a Không thấy Hoàng Tuyền đau lòng nước mắt đều chảy xuống sao? Level 20 sử thi trang a, thậm chí còn có mấy cái level 30, đều là độ tốt a. Buồn rầu quét dọn xong chiến trường, Hoàng Tuyền nghiêng đầu trở lại lõm hình bên trong lối đi. Phu nhân, Tào nhân dẫn hổ báo kiện đã bị tại Hạ Tiêu diệt. Chúng ta cách này thì lên đường trở lại đi, tráng sĩ bản lãnh cao cường. Thật sự là ta thuộc quân rất may a, Khánh ca. Vị này tráng sĩ rất lợi hại a Ô ô ô. Yêu thích hắn tiểu hoàn. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ta không sống được xui xẻo lập tức. Một nhóm tám người bước qua thi thể đầy đất. Bắt đầu lặn lội đường xa. Bản đồ rất lớn. Hoàng tuyển tra nhìn một cách hệ thống cho gia thuộc quân đại doanh tọa độ. Ước chừng được có cách hơn 10 dặm đường. Đây là theo trên bản đồ tính khoảng cách thẳng tắp. Dù là mọi người một khắc không ngừng tiến tới, cũng phải hai đến 3 giờ thời gian tài năng đến, một khắc không ngừng tiến tới có thể sao không nói Tào Quân có thể hay không cho đi? Hoàng Tuyển chính mình cũng không nguyện ý a. Tuôn ra tới đồ vật không phải trọng yếu nhất, đống thuộc tính cũng không phải trọng yếu nhất. 40 vạn Tào Quân, mỗi người 500 không điểm kinh nghiệm mà nói, đó cũng là 20 ước kinh nghiệm a. Nếu là toàn bộ giết chết mà nói Tiểu gia ta há chẳng phải là thăng cấp có vi vọng 30 ước kinh nghiệm A Giống như một tòa núi lớn bình thường đè ở hoàng tuyền trên đầu ép hắn không thở nổi Lần này thật vất vả được đến một cái cơ hội tốt như vậy Nếu là không quý trọng, nằm mơ cũng sẽ hối hận tỉnh Lập tức Hoàng tuyền ở mặt trước dẫn đường Mang theo mi phu nhân đám người đằng đằng sát khí hướng thuộc quân Đại Doanh đi tới Nói cũng là không nghĩ quét thời điểm kia Tào Quân là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Thật muốn quét thời điểm, đi hơn 10 phút rồi. Dĩ nhiên một cách Tào Vinh bóng dáng không thấy, thiếu chút nữa không đem Hoàng Tuyển mũi cho tức điên. Tốt tại Sự tình cuối cùng có chuyển cơ. Đi ngang qua một cái lối rẽ thời điểm, gặp phải Tào Vinh. Không nhiều, chỉ có hơn 10 tên. Đói khát như điên Hoàng Tuyển gầm thép sông tới lại vừa là phản kích đà loa lại vừa là nổ lôi chú hai ba lần đem tên này tào binh tiêu diệt ô đều là hệ nhanh nhẹn chẳng lẽ là tào quân thám báo nói như vậy Phủ cận rất có thể có đại đội tào binh hoàng tuyền tiểu trái tim phúc thông phúc thông nhảy cây không xong này lối rẽ một cách là tại hai tòa gò đất ở giữa kẹp giống một điều thung lũng một cách khác cái, chính là dọc theo gò đất nghiêng đi lên, lật qua gò đất đi rồi bên kia. Phu nhân đợi chút, ta đi kiểm tra một chút tình huống dứt lời. Hoàng Tuyền bay nhanh mà ra, dọc theo thung lũng con đường kia, đi phía trước thăm dò vài trăm thước, cũng không có phát hiện tung tích địch. Thật vọng, rất khó chịu. Trở lại lối sẽ, Hoàng Tuyền lại dọc theo trên gò đất mặt con đường leo lên, vừa nhìn, vui vẻ. Này gò đất bên kia là một mảng lớn bình nguyên. Giờ phút này trên bình nguyên chính tụ tập một đại đội tào binh, nhìn dáng vẻ nói ít cũng được lên vạn hơn 10.000 a lượng lớn kinh nghiệm a. lập tức hoàng tuyền đắc ý trở lại lối sẽ theo mi phu nhân hồi báo. Phu nhân tra xét xong xong rồi, chúng ta đi đường này không ngờ có bẫy. Mọi người đi theo hoàng tuyền leo lên gò đất. Này vừa lên đi, vừa nhìn trợn tròn mắt. Tráng, tráng sĩ. Này, chúng ta thật đi đường này sao ô ô ô. Rất nhiều tàu binh a Song đời, song đời ta nói. Chúng ta vẫn là đi một con đường khác chứ đi một con đường khác này tại sao có thể đây hoàng tuyền khuôn mặt nghiêm. Nghĩa chính ngôn từ nói Phu nhân có chỗ không biết Mới vừa rồi ta kiểm tra con đường kia thời điểm Phát hiện trên gò đất mặt cây cối không gió mà bay Nhất định mai phục rất nhiều tào binh Một khi chúng ta xông vào thung lũng Nhất định sẽ bị bọn họ đi lên cái bắt rùa trong hũ Cho nên Chúng ta vẫn là đi đường này cho thỏa đáng Tin tưởng ta không gió mà bay mi Phu nhân quay đầu Nhìn về phía kia gò đất Quả nhiên, có cây cối không gió mà bay Động còn rất lợi hại. Không nhìn ra, tráng sĩ vẫn là trí tướng đây theo ý ngươi nói. Chúng ta đi đường này tôn thước vậy mà thành hoàng tuyền vui vẻ. Trong đầu nghĩ, chính mình nói bừa lý do. Vậy mà cũng có thể lăn lộn đi qua nói bừa đúng chính là nói bừa. Hoàng tuyền người này vì quét kinh nghiệm, là hoàn toàn không biết xấu hổ. liền nơ Bê, cơ, sống chết cũng không để ý, vì vậy, tại hoàng tuyền lửa dối xuống, mi phu nhân đám người, thấy chết không sờn, hướng trên bình nguyên kia hơn 10.000 tào quân vọt tới, về phần tại sao cây kia gỗ sẽ không gió mà bay, nguyên nhân sao, võng du chi bất diệt hoàng tuyển chín chương 68 lửa dối tiếp lấy lửa dối trên gò đất, trong rừng cây. một cái mặt trường bảo người đàn ông trung niên hai tay ôm cây khóc sòng sòng. rời ạ gì đó cái ý tứ a đến cùng gì đó cái ý tứ a ta đều biểu thị rõ ràng như vậy rồi ngươi nha ngược lại tới a ô ô ô không cần quá phiền toái tùy tùy tiện tiện thu thập mấy cây hổ cốt thảo giúp ta chữa trị một hồi chân thương ta là có thể khôi phục sức chiến đấu Ta là có thể cho ngươi cộng thêm một đống lớn cường lực trạng thái. Tiểu huyên đệ. Ngươi ngược lại nhìn tới A. Đáng thương đơn giản ung, Đáng thương hệ thống. Bỏ bao công sức chế tạo ra một cách chi nhánh nhiệm vụ. Dĩ nhiên bị hoàng tuyển cho coi thường. Kết quả là. Tại đơn giản ung vô cùng đau đớn nhìn soi mói. Chính mình chủ mẫu. A đấu mẫu thân. Vi phu nhân. Đang cùng hoàng tuyển. hướng tào quân phát động công kích chịu chết a đây là tại chịu chết a chịu chết nếu không lao xuống gò đất sau đó hoàng tuyền khoát tay chặn lại dừng lại mọi người nhịp bước phu nhân ngày trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi phút chốc đợi tại hạ tiêu diệt tên này tào quân chúng ta tiếp tục tiến lên nói xong hoàng tuyền còn có chút không yên lòng Lại cho mọi người lần lượt tăng thêm cường thân chú cùng man lực chú trí lực thuộc tính đã lên tới 300 điểm Một cách cường thân chú đi xuống có thể thêm 30 điểm thể lực Đây chính là 600 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Đây chính là 20 điểm phòng ngự vật lý đây Hơn nữa một cách man lực chú Lại ban chúng người bỏ thêm 20 điểm lực phòng ngự vật lý đã như thế Chỉ cần không phải bị một đoàn tàu binh vây công mọi người kiên trì cách phút chốc vẫn là không có vấn đề thêm xong rồi trạng thái hoàng tuyền cười hắc hắc hướng chính mình kinh nghiệm vọt tới hắn đang hướng tào quân cũng ở đây sông lại có người dám một người một ngựa sông trận quả thực là chán sống rồi ngươi coi ngươi là triệu tử long a gầm thét một đoàn tào binh vọt tới sau một khắc ầm song phương đụng vào nhau Thảm A thật sự là quá thảm rồi hơn hai chục ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa A. Gần năm trăm điểm lực phòng ngựa A. Một người một ngựa hoàng tuyền hãy cùng một áp lang bình thường vọt vào dây vòng. Phản kích đà loa. Chuyển nổ lôi chu Âm một người. Vẹn vẹn là một người. Nhưng ở tào quân trong trận doanh nhấc lên gió tanh mưa máu. Đem tào binh giết là vứt mũ khí giới áo giáp. Thuộc tính. Lần nữa bắt đầu tăng vọt Kia sinh mệnh giá trị Vững vàng hướng ba chục ngàn điểm bước vào Lần này Hoàng tuyền giải một cách tâm nhãn Kia nổ lôi chú Phóng ra thời điểm cũng không phải là hộ loạn phóng ra Mà là liếc về những thứ kia bị phản kích Đà loa đánh tàn phế huyết tào binh Đều tàn máu đụng phải giận dữ lôi chú Đó là thỏa đáng bị dây Đắt như thế Hoàng tuyển trí lực thuộc tính tốc độ tăng trưởng cũng sách thăng lên Vì sao ép trí lực hơn một tiếng sau Làm tiếng chém giết biến mất Làm chiến trường lâm vào yên lặng Hoàng tuyển trí lực thuộc tính đã vượt qua rồi hai ngàn điểm Hai ngàn điểm ít Đại biểu cái gì chứ vậy đại biểu Một cái cường thân chú Có thể gia tăng hai trăm điểm thể lực Vậy đại biểu Một cái man lực chú Có thể gia tăng 200 điểm lực lượng Vậy đại biểu Hai cách này kỹ năng thời gian kéo dài Tiêu thăng đến 2.000 giây 33 phút xoay người Hoàng tuyền quay trở về gò đất bên dưới Hướng về phía chính trợn mắt ngoác mồm mi phu nhân đám người Phóng ra rồi kỹ năng Trong nháy mắt Doanh yếu vô lực mi phu nhân Hóa thân bá vương long Hơn 4.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Gần 200 điểm phòng ngự vật lý. Vượt qua 200 điểm công kích lực. Một mình đấu tàu quân tiểu binh không có áp lực chút nào hướng chi. Hoàng tuyển còn có hồi phục chú đây. 2.000 điểm ít. Một cách hồi phục chú đi xuống. Có thể thêm ba không điểm sinh mệnh giá trị. Nay hiệu quả trị liệu. Tuyệt đối có thể bảo đảm mi phu nhân đám người. An toàn. Kết thúc. Này ẩm dấu nhiệm vụ mới vừa lên đường không có đi ra bao xa đi đây cũng đã thỏa đáng hoàn thành Nhưng là Hoàng tuyển thì sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành Mới vừa rồi này một sóng lớn tàu binh mang đến thu hoạch Để cho hoàng tuyển viên kia bành trướng giá tâm Sắp nổ Người này đã vương bát ăn quả cân quyết tâm Không tiêu diệt tàu tháo này 40 vạn đại quân Thề không bỏ qua đi vung tay lên hoàng tuyền mang theo mi phu nhân cùng chúng nha hoàn người ở lần nữa bước lên đường về chỉ là ô tráng sĩ ta phải quân ta đại doanh hẳn là tại mặt đông chứ chúng ta bây giờ thật giống như đi phía tây đi rồi mi phu nhân nhìn nam viên bắc triệt dẫn đường hoàng tuyền kỳ quái hỏi một câu này nên trả lời như thế nào đây sau một khắc hoàng tuyền này hai thiếu trả lời một câu phu nhân có chỗ không biết Chúng ta ở mảnh đất này Nhưng thật ra là cái hình cầu Chỉ cần chúng ta một mực về phía tây phương đi liền có thể vòng qua tào quân vây chặt Đi vòng qua quân ta đại doanh ừ Chính là như thế vụ vụ, vù. vù vù Mi phu nhân không biết từ nơi này móc ra một phương khăn tay Che đẩy tại ngoài miệng Cười thật là rảo hoạt Cặp kia mắt phượng, Vậy mà mang theo điểm điểm tinh quang Ta đi Hoàng Tuyền vội vàng che chính mình viên kia nổ tung tim Trong đầu nghĩ Ngươi đều đứa bé mẹ hắn rồi Như vậy hướng bồn thiếu cười Thích hợp sao lại nói Hoàng Tuyền không khỏi thở dài một cái Trong đầu mình vì cô nương kia Rốt cuộc là người nào Vẫn là không nhớ nổi a một nhóm tám người Nam viên bắt triệt Hướng mặt tây Đi tới Khoan hãy nói Hoàng Tuyền lần này thật đánh cuộc đúng. Đi không bao lâu. Lại có một chỗ tào quân doanh chứng xuất hiện ở trước mắt. Kinh nghiệm tới gầm thét, hoàng Tuyền lại một lần nữa phát động công kích. Lại vừa là ngàn tin tào quân. Lần này đánh chết tốc độ, so sánh với một lần nhanh hơn rất nhiều, không tới 40 phút đây, liền toàn bộ đánh chết. Nổ lôi chú phát ra chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất phát ra vẫn là phản kích đà loa. Hiện nay phản kích đà loa. Vật công phán đỉnh ra tới tổn thương ngược lại thành thứ yếu. Thể lực thuộc tính kích thích ra chân thực tổn thương. Đó mới là chủ yếu. Người làm phép thể lực thuộc tính kỹ năng cấp bậc 1% điểm thương tổn. Cấp 4 phản kích đà loa. Hơn 10.000 điểm thể lực thuộc tính. nay tùy tiện chuyển lên một vòng. Đó chính là hơn 400 điểm chân thực tổn thương. Một kỹ năng. hai vòng đi xuống, tám trăm điểm chân thực tổn thương a kia phát ra hiệu suất căn bản cũng không phải là những thứ này tào binh có thể gánh nổi quét dọn chiến trường nhặt trang bị hoàng tuyển chỉ là sơ lược quét một lần lượm nhặt cấp độ sử thi trang bị cái khác trực tiếp buông tha không có biện pháp tuôn ra tới đồ vật thật sự là quá nhiều không nói cái khác chỉ là này trang bị. thật muốn từng cái từng cái nhập từng cái từng cái chiếm đoạt mấy giờ liền đi qua cho nên hoàng tuyển dứt khoát làm một lần con phá của đem này một chỗ bảo vật bỏ đi không để ý tới mang theo mi phu nhân đám người tiếp tục nam viên bắc triệt dễ như bớn thuộc tính bão táp đánh đâu thắng đó lại diệt mấy nhóm tàu quân đại bộ đội sau mọi người đi không nổi nữa không có đường rồi Càng chính xác mà nói hẳn là đi tới phó bản cuối Chẳng qua chỉ là một cái phó bản mà thôi Hệ thống sẽ không ngốc đến làm ra toàn bộ địa cầu tới Quay đầu tráng sĩ Chúng ta không phải muốn lượn quanh đại địa một vòng sao Tại sao lại đường cũ trở về đây a Ta mới vừa rồi là hay nói giỡn Đại địa tại sao có thể là hình cầu đây Thiên viên địa phương Ừ Thiên viên địa phương Chúng ta cần phải một mực đi về phía đông mới có thể trở về đến quân ta đại doanh vù vù. Vù vù. Mi phu nhân kia phong tao tiếng cười. Lại lần nữa vang lên. Để cho hoàng tuyền tiểu trái tim. Lại một lần nữa không có ý chí tiến thủ nhảy cách không xong. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển chiến trương 69 chiến trường thần thoại bản đồ lớn, đế đô ngoại ô. mà thiếu quân cùng chí tôn bảo vẫn còn cố gắng quét giá. Mạc đại ca, chúng ta đều lên tới level 12 rồi. Có muốn hay không dừng lại a? Ta sợ cấp bậc quá cao. Cũng không có biện pháp tiếp tục đáy sông bí cảnh phó bản rồi. À, không cần lo lắng. Ta tra hỏi qua. Cái này phó bản cấp bậc hạn mức tối đa là cấp 15. Chỉ cần chúng ta không cao hơn cấp 15. Liền có thể quét vậy thì tốt. Đây chính là sủng vật đây. ngàn vạn không thể bỏ qua đó là ngươi yên tâm ta tất cả an bài xong lại nói lão đại tại sao còn không trở lại a hắn đến cùng đi nơi nào rõ ràng tại tuyến nhưng căn bản cũng không liên lạc được nhìn tình huống hẳn là tại phó bản ở trong cũng không biết là gì đó phó bản đều quét lâu như vậy rồi vừa un hai người vừa tiếp tục quét giã luyện cấp lợi hại a đều le vồ mười nữa nha nhìn thêm chút nữa hoàng tuyền diệt hơn trăm ngàn tào binh kia kinh nghiệm cái mới khó khăn lắm tăng tới một phần năm còn dư lại lão đại một đoạn trống không ai cổ nhân nói chuyện không đáng tin cậy a rất là thích phóng đại tu từ rồi mau bốn mươi vạn đại quân a tìm hồi lâu liền này hơn trăm ngàn lại cũng không còn bản đồ đều nhanh lật tung rồi thật sự là không có tào binh có thể quét kinh nghiệm hơn nữa mi phu nhân ruột gì kia tiếng cười hoàng tuyền không thể không mang theo mọi người hướng chính xác phương hướng vọt tới tại một tòa núi nhỏ xuống mọi người tạm ngừng bước chân nơi này cách rời quân ta đại doanh bất quá mấy dặm nghĩ đến lật qua này tòa đỉnh núi là có thể nhìn thấy quân ta đại doanh thì thảo nói rồi một câu Hoàng Tuyền liền dẫn mọi người Leo lên tiểu sơn Đúng như dự đoán Đứng ở đỉnh núi lên hướng xa xa rồi vọng Có thể nhìn đến một mặt treo thuộc chữ đại kỳ Chính đón gió thật cao tung bay Bốn phía Hàng rào gỗ tường đá Phòng ngự thật là vững chắc Ô chờ một chút hoàng Tuyền không cẩn thận Phát hiện lại cùng thuộc quân giao giao đối lập quân ngụy đại doanh Mẹ nhà nó Đây chẳng lẽ là Tào Tháo bên trong chương ta đi Nhiều như vậy Tào Binh Nói ít cũng có hơn 10 vạn chứ ha <cười> Phát đạt Phát đạt Lần này phát đạt hắc hắc Cũng không biết tiêu diệt Tào Tháo có thể tuôn ra thứ gì tốt được Lại nói Chính mình nếu là ở chỗ này tiêu diệt Tào Tháo mà nói Này lưu bị há chẳng phải là liền một nhà độc quyền Người này chắc cũng sẽ cho mình điểm thứ tốt đi kha ha ha ha kết quả là nhiệt huyết cấp trên hoàng tuyền vỗ đầu một cái mang theo mi phu nhân mọi người hướng tào quân bên trong chứng phóng tới tráng sĩ bên kia mới là chúng ta thuộc quân đại doanh ngươi lại đi nhầm đường á mi phu nhân mắt không mù liếc mắt liền nhìn ra hoàng tuyền đi lầm đường không được cần phải đi bên này tinh trùng lên ấp à không đúng Là kinh nghiệm điều động Hoàng tuyển này hai thiếu lại bắt đầu lừa dối rồi Phu nhân có chỗ không biết Ngươi xem thời tiết này Rõ ràng là mới vừa xuống một trận mưa Sau cơn mưa dễ dàng xuất hiện hải thị thần lâu Ừ Chính là hải thị thần lâu Cái gì Không biết vì sao kêu hải thị thần lâu cách này cái kia Dù sao đi cái kia thuộc quân đại doanh là ảo giống Đúng chính là ảnh ảnh. Chúng ta đi bên này. Nghe ta. Không sai vù vù. Vù vù. Thủ dị tiếng cười lần nữa vang lên. Lần này. Hoàng tuyền không có tê cả ra đầu. Này thủ dị tiếng cười. Cùng nhau đi tới đáp đáp nghe qua rất nhiều lần. đã thành thói quen. Chỉ là. Này mi phu nhân rốt cuộc là cái tình huống gì đây liền như vậy. Bất kể. Trước quét kinh nghiệm gầm thét. Hoàng tuyển hướng tào quân bên trong trứng vọt tới. Báo chủ tông, Có người một người một ngựa sông ta trung quân đại trứng. Ừ người nào lớn mật như thế chẳng lẽ là kia triệu tử long lại đi mà trở lại rồi hả không phải. Tiểu tử xa xa cha nhìn một cái. Người này cũng không phải là bạch mã ngân thương. Chỉ là một hán tử gầy yếu thôi mau dẫn ta đi nhìn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Này lưu bị đến cùng có tài đức gì Dưới quyền vậy mà chiêu mộ nhiều như vậy anh hùng hảo hán Anh hùng hảo hán không dám nhận Chẳng qua chỉ là một cách bị kinh nghiệm ép không thở nổi người chơi thôi Một cố kinh khủng gió xoáy chính cuốn ở quân ngụy trong đại doanh Tên kia tinh phong huyết vũ thiên địa biến sắc Trời ơi Đại hiền lương sư sống lại á xong đời thuộc quân triệu hồi ra yêu quái tới rồi không tốt rồi Đánh gió xoáy ác. Không đánh lại. Không chạy khỏi. Chỉ có thể chết tại không ngừng nhị sát phạt ở trong. Hoàng tuyển tâm. Đã sớm lạnh xuống. Những thứ này tào binh. Chẳng qua chỉ là hệ thống sáng tạo ra số liệu mà thôi. Ở nhân tính không liên quan giết tiếp tục giết 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Trận đánh này đánh là thiên hôn địa ám. Trận đánh này. Giết là máu chảy thành sông. Không biết lúc nào. Trên chiến trường tiếng kêu rên. Dần dần biến mất. Hoàng tuyển ngừng lại. Kết thúc. Lần này là hoàn toàn kết thúc. Hơn trăm ngàn tàu quân toàn bộ chết. Bao gồm tàu tháo. Này cấp độ sơ. Sơ. đồ khó ẩm tàng phó bản đan bị cứu chủ. Vào giờ phút này. liền lại không một cách nước ngủy tiểu binh. Có một đội kỵ binh tử thuộc quân Đại Doanh vọt ra. Một người cầm đầu. Tay cầm song cổ kiếm. Tứ chi rất dài. Khác với người thường hai bên. Một người dâu dài tới ngực. Trong tay thanh long ghen nguyệt đao. Một người đầy mặt sâu quai nón. Tay cầm trượng bát xà mâu. Này ba người chính là đảo viên ba kết nghĩa lưu bị quan vũ trương phi. Tại ba người sau đó. Còn có mấy tên võ tướng đi theo. Những người này. Hoàng tuyển đại cũng không nhận ra. Lại có một người. Hoàng tuyển liếc mắt liền nhận ra được. Cái kia chính là bạch mã ngân thương. Sáng tạo qua bảy vào thất suốt chiến trường thần thoại triệu tử long. Ô ô ô. Phu quân mới vừa rồi còn theo Hoàng tuyển vù vù cười ngây ngô mi phu nhân. Đột nhiên hóa thành hiểu điệu nữ tử. Một đầu chui vào lưu bị trong ngực. hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra ngoài chúc mừng bay ơ hoàng tuyển ngài hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ một mình cưới hộ tống hộ tống mục tiêu 7 người sống sót 7 người thu được cấp độ sơ sơ sơ đánh giá đánh chết chặn lại tào quân dẫn đầu 1.000% phần trăm thu được cấp độ sơ sơ sơ đánh giá 1.000% phần trăm mồ hôi Hướng những thứ kia không có tham dự chẳng lại lại không có câu ngộ hải tào binh biểu thị mặc niệm Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày thu được cấp độ sơ sơ sơ vượt qua kiểm tra đánh giá Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày tại lần này cấp độ sơ sơ Đồ khó ẩn tàng phó bản trong biểu hiện đột xuất Sáng tạo chiến trường thần thoại Thu được tam quốc truyền kỳ độ một Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày sẽ được phó bản vượt qua kiểm tra đánh giá hệ số nhân vật cấp bậc s 1000 điểm kinh nghiệm. Ngày sẽ được cấp độ sơ. Sơ. Phó bản bảo dương một cái. Thu được lưu bị tặng cho cấp độ sơ. Sơ. Khen thưởng bảo dương một cái. Ngày có 10 phút thời gian quét dọn chiến trường. 10 phút sau. Hệ thống đem tự động đem ngài truyền tống ra phó bản len lén nói cho ngươi biết cách bí mật nha. Lưu bị tặng cho ngươi cấp độ sơ Sơ Khen thưởng trong hòm báu Nghe nói có triệu tử long đặc biệt thích một món bảo vật Nếu như ngài có thể đem cái hòm báu này tặng cho triệu tử long Có thể được triệu tử long thần bí khen thưởng nha Thần bí khen thưởng chẳng lẽ nói nghĩ đến một loại khả năng tính Hoàng tuyển tiểu trái tim Phúc thông phúc thông nhảy không ngừng 10 phút chỉ có 10 phút vậy còn chờ gì Vội vàng đổi thần bí khen thưởng đi. Không thấy dưới đất còn có một đống lớn bảo vật. Lấy đi nhặt sao võng du chi bất diệt hoàng tuyển chín chương 70 thần bí khen thưởng nếu nói là để cho hoàng tuyền động tâm khen thưởng. Không thể nghi ngờ chính là triệu tử long cái kia càng chiến càng mạnh kỹ năng. Lần này phó bản. Nếu không phải triệu tử long giúp hoàng tuyền gia trì cái trạng thái này. Đừng nói cuồng quét kinh nghiệm. Có thể hay không thông quan cũng khó nói. Cho tới lưu bị tặng cho cái này cấp độ sơ. Sơ. Khen thường Bảo Dương. Xuất sắc cũng chính là trang bị diệt hoạt người là sách kỹ năng thôi. Theo cái này càng chiến càng mạnh kỹ năng so sánh. À. Căn bản là không có được so với cho nên. Không chút do dự. Hoàng Tuyển đem cái hòm báo này đưa cho Triệu Tử Long. Triệu Tướng Quân. ngươi ta quen biết một hồi cũng coi như hữu duyên nếu không phải ngươi trợ giúp ta cũng không cách nào lấy được chàng thắng lợi này chủ công tặng cho ta cái hòm báo này vốn nên cho ngươi mới đúng tiếp lấy dứt lời hoàng tuyền trực tiếp đem này bảo dương nhét vào triệu tử long trong tay rõ ràng là không tính làm cho nhân gia cử tuyệt lại nói này bảo dương bên trong quả thật có một món đối với triệu tử long tới nói phi thường chân quý thích vô cùng bảo vật làm hoàng tuyền đem bảo dương nhét vào trong tay hắn thời điểm triệu tử long hai tay rõ ràng là đang run rẩy nhưng là người triệu tử long cũng không giống như hoàng tuyền triệu tử long nhưng là người thành thật a cái gọi là trả lễ lại này triệu tử long trực tiếp móc ra một thanh kiếm nhét vào hoàng tuyền trong tay cái gọi là bảo kiếm thẳng anh hùng ta theo kia tào tặc kiếm phó trong tay đoạt lại thanh bảo kiếm này nghe nói chính là tào tặc bội kiếm hiện nay tào cặp lại bị hoàng hương đánh chết thanh kiếm này cũng chính nên giao cho hoàng hương mới đúng cái gì bảo kiếm đi mỗi người bảo kiếm a người này không theo lẽ thường xuất bài a hoàng tuyền giận hoàng tuyền nổi giận hoàng tuyền khóc rất muốn đem bảo kiếm cắt trở về triệu tử long trong tay rất muốn lớn tiếng nói cho triệu tử long nói cho hắn biết chính mình chỉ muốn học tập cái kia càng chiến càng mạnh kỹ năng nhưng là lời đến khó miệng hoàng tuyền nhưng lại nuốt trở vào bởi vì lưu bị đám người vậy mà chạy không chỉ lưu bị chạy triệu tử long vi phu nhân còn có một đám vai quần chúng môn đều chạy trở về thành Chỉ lưu lại xuống hoàng tuyền đứng ở chỗ này lẻ loi thổi hơi lạnh. Lau. Bị hệ thống gài bẫy không có được muốn càng chiến càng mạnh kỹ năng. Còn đền đi vào một cái cấp độ sơ. Sơ. Khen thường bảo dương. Hoàng tuyền buồn sầu thiếu chút nữa hộp máu. Lại nói. Triệu hú to mới vừa nói thanh kiếm này là từ đâu tới đây tới tào tháo kiếm phó tào tháo bội kiếm định thần nhìn lại. Thanh trường kiếm này bên trên dùng chữ tiểu truyện có khắc hai chữ thanh công. Nhưng Nguyên Lai like ạ, Này triệu tử long hộ tống A đấu trở lại thời điểm. Không cẩn thận đụng phải một nhóm kỵ binh. Một thương đem người đầu lính kia chi đâm chết sau đó. Mới phát hiện. Người này là Tào Tháo tùy thân đeo kiếm chi tướng hạ hầu ăn. Lại nói. Này Tào Tháo có hai thanh kiếm báu. Một cái kêu y thiên kiếm không phải loạn vào. Thật kêu ỉ thiên kiếm. Tùy thân mang theo. Một cách kêu thanh công kiếm. Từ Hạ Hầu ăn mang theo. Này Hạ Hầu ăn đoán chừng là ra ngoài không thấy lịch ngày. Không cẩn thận đụng phải triệu tử long này đại sát tinh. Không những chính mình nạp mạng. Còn đem lão bản bảo kiếm làm cho ném. Rồi sau đó. Triệu tử long lại mượn hoa hiến Phật. Đem cái này thanh công kiếm đưa cho hoàng tuyển. Thanh công kiếm. Cấp độ truyền kỳ, vũ khí thông thường lực công kích 50, thể lực 20, lực lượng 20, bén ngậy 20, trí lực 20, đặc hiệu tự lành. Mỗi lần đối với mục tiêu phát động kỹ năng, đều có thể rút ra kỹ năng tổn thương 30% dùng để hồi phục tự thân sinh mệnh giá trị. Trang bị cấp bật level 30. Nhìn một chút cái này thanh công kiếm thuộc tính, hoàng tuyền miếu môi, rất là coi thường. đối với nắm giữ chữa chỉ hệ kỹ năng hắn tới nói cái này tự lành đặc hiệu cơ hồ không có bao nhiêu chỗ dùng cũng vì vậy tại hoàng tuyền trong mắt cái này thanh công kiếm chỗ tốt cũng chính là có thể chống đỡ một hồi thuộc tính thôi bất quá nói đến chống đỡ thuộc tính sợi ạ này thanh công kiếm cũng quá kẻ đáng xét đi vậy mà thêm xung quanh thuộc tính cái này cùng ba cái thuộc tính có ma phân biệt a Còn không bằng song thêm thuộc tính sử thi trang đây xác thực. Thêm quá phân tán, không có bao nhiêu chỗ dùng. Một cái cấp độ sơ, sơ, khen thưởng Bảo Dương đổi lấy như vậy một cái phá kiếm, rõ ràng cho thấy thua thiệt. Buồn dầu đem thanh công kiếm ném vào ba lô, hoàng tuyển bắt đầu quét dọn chiến trường. Tuôn ra tới đồ vật thật sự là quá nhiều. Tào tháo thủ hạ đại tướng quả thực không ít. liền tào nhân cấp bậc này, cũng không dưới mấy chục. bạo rơi sử thi trang đều nhanh chất thành núi rồi. Chạy băng băng ở nơi này đảo cổ trong đại dương, hoàng tuyển dốc sức tìm đáng tiền bảo vật. Chỉ có 10 phút. A, chỉ còn lại 9 phút rồi, cần phải dành thời gian. Cũng không nhìn thuộc tính, chỉ cần là cấp độ sử thi trang bị, trực tiếp ném cho biến ảo chi giao chiếm đoạt. Chỉ cần là cấp độ sử thi sách kỹ năng, trực tiếp ném vào ba lô. cũng liền những thứ kia cấp độ sử thi đạo cụ hoàng tuyền mới có thể qua một lần mắt hữu dụng lưu lại không dùng vứt bỏ nhặt nhặt ngoài ý muốn xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc kiếm xuất hiện ở hoàng tuyền trong mắt ừ màu lửa đỏ cấp độ truyền kỳ vèo hoàng tuyền một cái bước dài xông tới đem thanh bảo kiếm này nhặt lên nhưng không ngờ một cái hệ thống tin tức Đột nhiên bắn ra ngoài Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày thu được tào tháo bội kiếm Một trong ỷ thiên kiếm Hệ thống kiểm tra đến ngày trong túi đeo lưng Tồn tại tào tháo một cây khác bội kiếm Thanh công kiếm Kích động ẩm nút điều kiện hợp thành mạnh đức kiếm Cái gì hợp thành mạnh đức kiếm Hoàng Tuyền trợn tròn mắt Chẳng lẽ nói Hai thanh kiếm này còn có cố sự ỷ thiên kiếm Cấp độ truyền kỳ Vũ khí thông thường lực công kích 50 Thể lực 20, lực lượng 20, bén nhảy 20, trí lực 20. Đặc hiệu từ hạn chế. Mỗi lần phát động kỹ năng lúc, có 30% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị. Trang bị cấp bật level 30. Ta đi nhìn đến cái này ỷ thiên kiếm thuộc tính, hoàng tuyển ngây dại. Này từ hạn chế đặc hiệu. Có thể so với cái kia tự lành đặc hiệu mạnh hơn nhiều lắm ba 30% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị A. Này đôi những năng lượng kia giá trị thiếu thốn nghề nghiệp tới nói. Nhất định chính là một cái thần khí A. Đáng tiếc. Đối với chính mình tới nói, vẫn là vô dụng. Như vậy, hợp thành tay phải ỉ thiên kiếm, tay trái thanh công kiếm, gợi ý của hệ thống bắn ra ngoài. Bên trái làm chủ. Bên phải là phụ. Lần này hợp thành đem lấy thanh công kiếm làm chủ. Có hay không hợp thành cái gì thanh công kiếm làm chủ tự lành quả quyết. Hoàng tuyển đem xong bảo kiếm trong tay đổi cho nhau vị trí để cho ỷ thiên kiếm đi tới chủ vị. Bên trái làm chủ. Bên phải là phụ. Lần này hợp thành đem lấy ỉ thiên kiếm làm chủ. Có hay không hợp thành hợp thành sau một khắc. Âm một đạo sáng chói không gì sánh được thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ, sợ hoàng tuyền há to miệng. Chúc mừng bay ơ hoàng tuyển. Ngày thu được thần khí mạnh đức kiếm thần khí này y thiên kiếm cùng thanh công kiếm hợp hai thành một sau đó. Vậy mà hợp thành thần khí hoàng tuyển. Đột nhiên hiểu rõ ra. Triệu tử long kia cái gọi là thần bí lễ vật chân chính giá trị ở chỗ hợp thành. Cấp độ sơ. Sơ. khen thường bảo Dương đổi một cái thần khí. Đáng giá. Kiếm lời. Phát đạt cũng còn khá ta lựa chọn theo triệu tử long trao đổi nếu không. Cái này thanh công kiếm. Vô luận như thế nào cũng là không chiếm được. Cũng may mắn chính mình đánh chết Tào Tháo. May mắn Tào Tháo tuôn ra ỷ thiên kiếm vận khí quá tốt. Thật sự là quá tốt rồi người nào nói không phải sao. Có thể được cái này thần khí mạnh đức kiếm. Không thể không nói Này hoàng tuyển vận khí Thật sự là đầy đủ Dĩ nhiên Thực lực cường đại Cũng là không thể thiếu nhân tố Chỉ có thực lực và vận khí đồng thời đạt tới điều kiện Mới có thể được đến thần khí mạnh đức kiếm Thực lực không đủ Không giết được tào tháo Thực lực không đủ Cũng không biện pháp cầm đến cấp độ sơ sơ Khen thưởng bảo dương Vận khí chưa đủ Bảo không ra ý thiên kiếm Vận khí chưa đủ, có lẽ Triệu Tử Long sẽ cho một cái đồ long đao cũng nói không chừng đấy chứ. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 9 chương 71 lại thêm thần khí mạnh đức kiếm. Thần khí. Vũ khí thông thường này thần khí ra tự tam quốc. Là vì tạo mạnh đức. Đã có đế vương khí. Uy lực kinh người đeo sau. Gia tăng thần khí cấp bậc. 5 điểm công kích lực. Gia tăng thần khí cấp bậc một điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn đế vương ý chí Đeo này trang bị người Phóng ra kỹ năng thời điểm Có thần khí cấp bậc một phần trăm xác suất không tiêu hao năng lượng giá trị trước mặt cấp bậc 10 Thăng cấp level 20 yêu cầu một vạn thần khí kinh nghiệm chiếm đoạt trang bị có thể được thần khí kinh nghiệm Phúc hoàng tuyển một cái lão huyết, phun ra ngoài Lại một cái to lớn không gì sánh được cái hố xuất hiện ở trước mặt hắn. rời ạ. thần khí như thế đều cách này tính tình a. này còn có để cho người sống hay không a xong đời. trước có một thanh biến ảo chi giao. lại tới một cái mạnh đức kiếm. đây là cố ý không muốn để cho tiểu gia ta đánh trang bị bán lấy tiền a khóc. trong tay hai cây thần khí, hoàng tuyền đã bị cái hố khóc. lại nói. này mạnh đức kiếm thuộc tính. còn không bằng nguyên bản ỷ thiên kiếm đây toàn thuộc tính mới thêm 10 điểm đặc hiệu tỷ lệ phát động cũng mới 10%. trăm so với ỷ thiên kiếm nhưng là yếu đi không ít ô a một là level 10, một là level 30 cấp bậc sai bày ở nơi đó đây À! liền như vậy tốt xấu là có thể mặc vào chờ đem này mạnh đức kiếm lên tới level 30. cũng liền khôi phục ba mươi phần trăm tỷ lệ rồi Ô lại nói Dựa theo cái quy luật này giữ lời Há chẳng phải là lên tới mãn cấp sau đó Đặc hiệu tỷ lệ phát động có thể đạt tới 100% làm phép không tổn hao gì hao tổn Phúc thông hoàng Tuyền bị chính hắn một lớn mật ý tưởng giỏ cho gục xuống Làm phép không tổn hao gì hao tổn Này ý nghĩa có thể to lắm Không chỉ là tiết kiệm năng lượng giá trị đơn giản như vậy Nếu là làm phép không tổn hao gì hao tổn, như vậy, thể giả phòng thủ đại sư kỹ năng, liền có thể từ đầu tới cuối duy trì tại năng lượng giá trị cấp 4 đoạn, từ đầu tới cuối duy trì lấy 40% giảm thương năng lực. Giống vậy, trí giả kỹ năng đại sư, ồ, lau người trí giả này kỹ năng đại sư, cũng có tỷ lệ nhất định làm phép không tổn hao gì hao tổn. Theo này mạnh đức kiếm gương thật là nặng hợp. Cho nên, mắt nhìn thấy là phế bỏ. Nghĩ thông suốt một điểm này, hoàng tuyền đối với cái này mạnh đức kiếm thuộc tính, lại hài lòng lên. Nhưng là, lại một cái vấn đề xuất hiện. À, hai cây thần khí, còn đều là vũ khí. Cái nào thả tay thuận? Cái nào thả phổ tá đây vấn đề này? Đáng giá nghiên cứu. Tuy nói đều là trang bị trên người, nhưng là một cách tay thuận cùng phụ tá khác biệt, nhưng đại biểu bất đồng khái niệm. Kiểm tra một hồi chính mình nghề nghiệp kỹ năng, hoàng tuyển có so đo. A thể giả phụ tá vị trí trang bị trường kiếm vừa vặn thích hợp, có thể hoàn mỹ hưởng thụ trường kiếm mang đến thuộc tính. Đáng tiếc. Đáng như thế. Mình là không có biện pháp trang bị trí giả sách ma pháp rồi cho tới tay thuận trang bị. Tự nhiên vẫn là biến ảo chi giao rồi. Này biến ảo chi giao mặc dù thuộc tính không lớn tích. Nhưng là. Tốt là tốt rồi tại có thể biến ảo. Yêu cầu phòng thủ thời điểm. Thì trở thành tấm thuẫn. Yêu cầu lúc công kích sau. Trực tiếp chính là trọng võ nghiền ép Yêu cầu làm phép thời điểm. Lại có thể biến thành pháp trưởng tăng lên trí lực. Hoàn mỹ ý tưởng xác thực rất hoàn mỹ. Nhưng là thực tế cũng tàn khốc Này biến Ảng chi giao Theo được đến đến bây giờ Cũng có hơn 10 giờ rồi Lại chỉ có thể biến Ảng thành một cái rác rưởi tinh phẩm truy thủ Thật sự là quá khuất tài Tốt tại Phó bàn đã kết thúc Tốt tại Hoàng tuyển có thể rời đi Rời đi phó bản Trở lại bản đồ lớn Làm trang bị Hoàn thiện biến Ảng chi giao thuộc tính Lại nói thật muốn lại ở lại một hồi Ai nhìn một cái chính mình thuộc tính Hoàng tuyền rất là không thôi 150.000 điểm thể lực thuộc tính A 3 triệu điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa A Thuộc tính này Coi như là đi đổ long Cũng không có vấn đề gì đi Nhìn thêm chút nữa kia trí lực Cũng không yếu Đã đạt đến hơn ngàn điểm Một cái hồi phục chú đi xuống Có thể trở về hơn 9 vạn huyết. liền đám kia tay mơ người chơi. Trực tiếp căng nước hoa ha ha ha cuồng tiếu. Hoàng tuyển bị nổi nóng hệ thống đá ra cái này đã bị quét tồi tệ cấp độ sơ sơ ẩm tàng phó bản. Nhân tục. Đế đô Thời gian đã qua nửa đêm không giờ. Khói lửa chiến tranh thế giới như cũ vô cùng náo nhiệt cơ hồ không có người đi ngủ. Đùa gì thế? Đều là một đám tại thế giới hiện thực bị cưỡng bách tiến vào ngủ say ra hỏa. Khó được có thể không ngủ. Đây quả thực là thượng thiên ban cho. Cho nên. Không ngủ. Đánh chết đều không ngủ. Thâu đêm suốt sáng chơi đùa khói lửa chiến tranh. Theo trong phó bản lui ra ngoài hoàng tuyển, hung hãn vương người một cái, giãn ra một thoáng khẩn trương chết lặng gân cốt. a đi trước kho hàng xử lý ba lô chạy trốn đi. vùi đầu chạy như điên hoàng tuyền theo bạch hổ khu hướng chu tức khu giết đi qua bản đồ quá lớn oán niệm quá sâu Này oán niệm xuất xứ từ hoàng tuyền trong túi đeo lưng kia thớt cấp độ sử thi ngựa lông vàng đốm trắng thật tốt vật cưới a cấp bậc không đủ kìa không được chạy hoàng tuyền cho chí tôn bảo phát đi rồi một cái tin tức Điều bảo chuyển chức rồi sao làm cái gì đây tin tức mới vừa phát ra ngoài không bao lâu trả lời liền bắn ra ngoài. Ô ô, ô. Lão đại. Ngươi trở lại rồi. Ta chờ ngươi chở hoa đều cám ơn. Vội vàng. Tới giúp ta đánh phó bản cái gì phó bản hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh. Trong đầu nghĩ. Ta mới từ phó bản bên trong đi ra. Khí còn không có thở gấp đều đây. Điều này cũng tốt. lại phải mở mới phó bàn rồi không được cần phải nghỉ ngơi a tiểu bảo ta phải đi trước chuyến kho hàng xử lý một chút ba lô ngươi chờ một chút a à. à một hồi là bao lâu rất nhanh cũng liền nửa giờ đi phúc nửa giờ đừng đi kho hàng vội vàng tới đồ vật ta giúp ngươi lưng mồ hôi thịnh tình khó chối từ a được cũng không đi kho hàng cóng lấy sau lưng tràn đầy một ba lô sách kỹ năng hoàng tuyền hướng chí tôn bảo cho ra tỏa độ chạy tới bên kia vội vã đánh chết trước mắt tiểu quái mà thiếu quân cùng chí tôn bảo không hẹn mà cùng lau mồ hôi một cái mồ hôi này vừa có quét dã mệt mỏi càng nhiều vẫn bị hoàng tuyền chỉnh ra tới thật là chờ hoa đều cám ơn cám ơn trời đất cuối cùng là chờ đến lập tức hai người cũng không quét dã. vội vã hướng bờ sông chảy đi. Hơn 20 phút sau, ba người tại bờ sông hội hợp, họp thành đội. "Ô lão đại, ngươi quét qua thời gian dài như vậy, phó bản làm sao vẫn level 10 à, đúng vậy?" "Hoàng huyên. ta theo tiểu bảo đều đã lên tới level 13 rồi. Ngươi như thế thăng cấp chậm như vậy có phải hay không tránh địa phương nào lười biếng đi rồi đối mặt hai người trêu chọc?" Hoàng Tuyển nước mắt Một lần nữa chảy xuống không ngừng được. 30 ớt A. Một cái chua cay lệ A. Một cái cấp độ sơ. Sơ. Đồ khó phó bản. Quét qua hơn một tỷ kinh nghiệm. Nay kinh nghiệm. Nếu là đặt ở người chơi bình thường trên người. Đã sớm xông qua một cấp. xông lên cấp 2. Hướng cấp 3 bước vào. Điều này cũng tốt, quán ở trên người mình, nhưng ngay cả thăng cấp một nửa kinh nghiệm cũng không có toàn bộ bi kịch. Không muốn, nhớ tới liền muốn khóc, lau một cái nước mắt. Hoàng tuyển nghẹn ngào hỏi một câu, không phải muốn cày phó bản sao phó bản ở nơi đó mà thiếu quân thần bí đưa ngón tay ra. Chỉ chỉ đáy sông, dưới nước nói đùa sao thật tại dưới nước, không ra đùa giỡn. Vội vàng tìm cái này ngư tiểu ông lão tiếp nhiệm vụ tiếp xong rồi chúng ta phải đi quét bàn lập tức. Chờ hoàng tuyền nhận lấy nhiệm vụ sau đó. Ba người một cái hụt đầu xuống nước. Đâm vào trong nước sông. Hướng đáy sông bí cảnh phó bản bơi đi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 9 chương 72 tốt biến thái ngư yêu đẩy mạnh một bên lặn xuống nước. Mạc thiếu quân vừa cùng hoàng tuyền giới thiệu này đáy sông bí cảnh phó bản Hoãn tiện cũng đem chính mình suy đoán nói một lần. Ngươi là ý nói, họp thành đội số người càng ít, lại càng có thể đưa tới mạnh hơn như yêu, lại càng có thể thu được phẩm cấp càng cao sủng vật, Mạc Thiếu Quân gật gật đầu. Ừ, ta cảm giác được 10 có 89 là như vậy có phải hay không? Quét quét nhìn xem biết. Tiểu Bảo, một hồi ngươi trước thoát khỏi đội Ta trước giúp lão mà quét xong ai nha. Chí tôn bảo lật một cái liếc mắt. Như thế đem này cha quên. Được. Ta về trước bờ sông chờ các ngươi á nói xong. Chí tôn bảo liền muốn xoay người trở về du Đừng giới a cùng đi phó bản cửa. Ngươi đi bờ sông làm gì chạy tới chạy lui lãng phí thời gian. Hoàng tuyển nghi ngờ hỏi. Cách này thì không hiểu đi. Chí tôn bảo đau khổ cách khuôn mặt nói. Không có cách nào lặn xuống nước thời gian có hạn chế. Thời gian quá dài sẽ mất máu. Ta còn đi mở sông chờ đi. Còn có này nói một chút vị trí tôn bảo một nhắc nhở như vậy. Hoàng tuyển mới phản ứng được. Hướng thì rác góc trên bên phải nhìn một cái. Quả nhiên. Nhiều hơn một cách lam đường. Nhưng là. Này lam đường hàng rất chậm ai. Nhìn tốc độ này chống đỡ cách ba phút vẫn là không có vấn đề đi. ba phút vậy là đủ rồi tiểu bảo đừng trở về thời gian tới kịp ngươi tại phó bàn cửa chờ chốc lát chúng ta rất nhanh thì có thể thông quan ùm ụp mà thiếu quân cùng chí tôn bảo đều bị bị sặc lão đại a đây chính là phó bàn a hơn nữa chúng ta còn muốn mở ra ẩn nút độ khó ba phút quá sức đi đúng vậy hoàng huyên Ta biết lực công kích của ngươi cao, nhưng là dùng đao đâm cũng là cần thời gian a. Ba phút không kịp không kịp đùa gì thế Hoàng Tuyển bĩu môi. Ý Kiến Kiên Định trả lời một câu. Nghe ta. Không sai, ừ Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo bốn mắt nhìn chăm chú. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ người này lại có cái khác gặp được. Thực lực lại tăng vọt lại nói. Lão đại a Ta theo mạc đại ca đều chuyển chức lực người Ngươi đây Ngươi chuyển chức nghề gì Ngươi đoán nhìn ngươi trong tay cầm truy thủ Nhất định là chuyển chức rồi mẫn người chứ không đúng Ngươi đoán lại ta phải nói a, Hoàng Hương nhất định là chuyển chức thể giả Ban đầu hắn chính là học được một cái cấp độ xử thi thể lực hệ kỹ năng Đây còn không đúng tiếp lấy đoán lực người bằng không Ngươi sẽ không như thế đại khẩu khí Dám một mực chắc chắn trong vòng 3 phút thông quan cũng Không đúng Tiếp tục đoán mẹ nhà nó Người nhà sẽ không chuyển chức thành quỷ mục trí giả đi Xong đời Xong đời tiếp lấy đoán biến Đoán mỗi ngươi a, Chẳng lẽ ngươi còn ma vũ xong tu Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không được bị Hoàng Tuyền liên tục trêu đùa Lưỡng hải tử nổi giận Nhưng là Hoàng Tuyền gãi đầu một cái Trong đầu nghĩ, ta đây cũng không chính là ma vũ song tu sao bí mật này. Hoàng tuyển cũng chưa nói cho bọn hắn biết hai cái, mà là đặt ở đáy lòng rất sâu vị trí. Bao sâu đây hãy cùng này nước sông cuồn cuộn bình thường giống nhau sâu. Ba người đã lặn xuống đáy sông đi tới đáy sông bí cảnh phó bản lối vào. Tiểu bảo, ngươi trước thoát khỏi đội, chính mình xây một đội ngũ. Ta một hồi tựu ra tới Lam Đường còn dư lại 120 giây. Tới dịp. Bạch Quang chợt lói. Tại đội trưởng Mạc Thiếu Quân dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tuyền tiến vào đáy sông Bí Cảnh. Không nói hai lời, sông một bên sông, Hoàng Tuyền còn một bên cho mình bỏ thêm một cách man lực chú. Không có đan vị cứu chủ trong phó bản biến thái trí lực. cái này man lực chú. Chỉ có thể thêm 21 điểm lực lượng. Tốt tại. Giờ phút này hoàng tuyền phụ tá nhiều hơn một thanh thần khí mạnh đức kiếm. Cơ sở đã kích cộng thêm lực lượng thuộc tính, để cho lực công kích của hắn tăng lên 60 điểm. Đã như thế, hoàng tuyền giờ phút này lực công kích đã đạt đến 300 điểm. Rất là bạo lực. Phương nào mao tặc, lại dám tự tiện xông vào bản tôn đồng phủ, ăn ta một xiên quát to một tiếng. ngư yêu bốt mang theo bốn gã tiểu để đổi mới đi ra đã sớm nghe mạc thiếu quân giới thiệu qua rồi hoàng tuyền cũng đã sớm đối với này năm con quái có hiểu biết lập tức giận dữ lôi chú trực tiếp mở quái ầm le vồ năm nổ lôi chú hai bội phần đà kích hệ số 120 điểm cơ sở tổn thương cộng thêm hoàng tuyền theo ngư yêu ở giữa cao đến 190 điểm ít sai Còn muốn tính cả một đoạn phổ công phán định Kết quả là. Này một cách nổ lôi chú đi xuống. 761 kinh khủng tổn thương con số theo ngư yêu bốt đỉnh đầu chui ra. rắc ở phía sau mà thiếu quân. Nhìn đến kia tổn thương con số. Cầm trực tiếp rơi trên mặt đất. con người Cũng cùng rơi trên mặt đất. Vẫn chưa xong. Coi như xong ga thủ chuyên nghiệp tiến vào chiến đấu nhưng là nắm giữ hai điểm năng lượng giá trị. Vì vậy, ầm để nhị nổ lôi chú, đánh đi ra. Lại vừa là 761 điểm thương tổn. Phúc thông này ngư yêu bốt, mới vừa đọc xong chính mình lời kịch liền bị hoàng tuyển cho làm gục xuống. Chết lại chết như vậy mà thiếu quân nháy con mắt. Đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Bắt đầu hoài nghi mình theo người trước mắt này chơi đùa căn bản cũng không phải là cùng một trò chơi. Tàn bạo còn không có đình chỉ. Thần khí mạnh đức kiếm thần khí chi hồn đế vương ý chí hiệu quả kích động. Lần này nổ lôi chú không tiêu hao năng lượng giá trị. Cái gì gọi là thêm gấm thêm hoa? Đây chính là thêm gấm thêm hoa truy thủ trong tay vung lên oanh, lại vừa là giận dữ lôi chú đánh đi ra. Ẩm ban đầu để cho mạc thiếu quân đám người rất nhiều nhất đầu lực người tạp ngư lâu la tại chỗ bị dây. Vận khí tốt kết thúc. Năng lượng giá trị lấy hết. Không liên quan. Trực tiếp đi tới đâm xung phong một cái. Hoàng tuyền vọt tới trí giả tạp ngư lâu la bên cạnh. Truy thủ đi phía trước đưa một cái. Sưu sưu sưu. Tam đao tử thọc vào. Trực tiếp đem người này cho đâm chết rồi. Tam đao tử ba giây. tổng thêm mới vừa rồi ba nổ lôi chú 3 giây, thời gian đã qua 6 giây. 6 giây là một cái rất thần kỳ thời gian điểm. Giờ khắc này, hoàng tuyển năng lượng giá trị lại khôi phục hai điểm. Vì vậy, âm giận giữ lôi chú, mẫn người tạp ngư lâu la bị dây Âm lại một nổ lôi chú, thể giả tạp ngư lâu la cũng bị dây 8 giây. Cả chàng chiến đấu chỉ dùng 8 giây. Coi như cổng thêm chạy trốn thời gian Cũng tuyệt đối không vượt qua được 10 giây Không tới 10 giây A Ngư yêu bốt cùng hắn bốn cái tiểu đệ Toàn bộ bát hoa Này Này à, à. Lão Hoàng Ngươi đại gia Ngươi có phải hay không khai quải mạc thiếu quân Điên rồi điên quá sớm Nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu Thanh sắc quang mang bùng nổ, gia truyền bảo ngọc xuất hiện, ngư yêu bốt sống lại. Quả nhiên nhìn đến đội mới đi ra ngư yêu bốt, hoàng tuyền hai mắt tỏa sáng. Lần này, ngư yêu bốt bên người. Chỉ đội mới ra một cách lâu la. So với mạc thiếu quân trải qua kia một hồi ẩm nút chiến đấu còn ít hơn hai cách lâu la. Độ khó quả nhiên tăng lên quái vật số lượng càng ít. Độ khó ngược lại càng cao đúng căn cứ mạc thiếu quân suy đoán. Này ngư yêu bên cạnh lâu la, Mỗi biến mất một cái Thuộc tính Sẽ trồng chất đến ngư yêu bốt trên người Xung quanh thuộc tính Lực công kích, Sinh mệnh giá trị Toàn bộ trồng chất nghiền ép Như vậy ngư yêu bốt đối với người chơi tới nói Chính là nghiền ép Vô pháp chống lại Đúng như này sao này suy đoán Sau một khắc biến thành thực tế Âm hoàng tuyền Giận dữ lôi chú Hướng về phía này ngư yêu bốt bổ tới 571 nổ lôi chú uy lực thấp xuống một mảng lớn Mở ra chiến đấu ghi chép Hoàng tuyền bắt đầu tính toán trí lực sai theo 190 biến thành 120 Này ngư yêu tăng lên 70 điểm ít Phòng ngự vật lý theo 40 điểm tăng lên tới 90 điểm Nhìn lại kia ngư yêu thanh máu 571 điểm mất máu sau đó Mới rớt khoảng một phần trăm Cũng là rõ ràng tăng lên Rất mạnh a không trách mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo quét không qua đây đổi thành người chơi khác Cũng giống như vậy quét không qua đi a. Thật may tiểu ra ta đổi biến thái Hoa ha ha ha âm lại vừa là giận dữ lôi chú Đánh ra Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 9 chương 73 sủng vật linh đan lưỡng nổ lôi chú Đem hoàng tuyền mới vừa hồi phục năng lượng giá trị lại cho hao tổn không có. Không liên quan. Đao đâm này ngư yêu bốt tuy nói sống lại sau đó chiến lực tăng vọt. Đó cũng chỉ là đối với người chơi bình thường tới nói. Đối với hoàng tuyền này biến thái tới nói. Người này. Vẫn là cách bị ngược mệnh. Này không. Sưu sưu sưu. Sáu giây, sáu đao trực tiếp đâm rớt này ngư yêu bốt hơn nửa cách mạng. Rồi sau đó, lại lần nữa hồi phục năng lượng giá trị để cho nổ lôi chú lại lần nữa bắt đầu gầm thét. Dầm dầm hai cấp nổ lôi, ngư yêu bốt ớt tiếng ngã xuống đất. Người này, trên đất tuôn ra một đống lớn đồ vật. Chỉ là ló lên ánh sáng màu vàng trang bị. Thì có mấy cái, còn có hai quyển sách kỹ năng cùng ba cái kim sắc đạo cụ. Ba lô đầy cũng chia không được đồ vật nhắm mắt làm ngơ. lão mạc ngươi quét dọn chiến trường ta đi trước một bước nói xong hoàng tuyền lắc người một cái thối lui ra phó bản phó bản bên ngoài chí tôn bảo đang trừng cái mắt cá chết thật chặt đỡ lấy bên phải phía trên lam đường rất sợ vật này tiêu hao hết đem chính mình cho dây đột nhiên một trương đại thối khuôn mặt xuất hiện ở chí tôn bảo trước mặt dọa người này giật mình định thần nhìn lại thấy rõ ràng người tới càng là giật mình lão lão lão đại ngươi ngươi ngươi quét xong rồi ở đây nhanh như vậy cần phải tích ta họp thành đội vào bản cuồng đẩy rất nhanh chí tôn bảo liền lãnh hội được rồi hoàng tuyển sở dĩ lại nhanh như vậy ta đi này kỹ năng gì thế nào còn xếp đánh mẹ nhà nó Kia tổn thương. Ngạo mạn lão đại. Trong tay ngươi lấy cái gì đau a? Cũng quá sắc bén đi hoa ha ha ha. Nổ. Nổ nổ một chỗ đồ vật. tràn đầy một chỗ. Đến. Tiểu bảo. Không phải nói phải giúp ta lưng một hồi đồ vật sao. Ngươi ngược lại lưng a ô ô ô. Lão đại. Ta ba lô cũng đầy rồi cũng không biết ngươi cái gì gấp. Như vậy rác rưởi phó bàn. Có cần phải gấp gáp như vậy sao a? Được rồi. Ta sai lầm rồi vốn định chờ mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo quét xong rồi phó bản sau đó. Chính mình trực tiếp một mình đấu độ khó khăn nhất. Nhưng không ngờ. Này ngư yêu bốt quá có thể nổ. tuôn ra tới đồ vật. Trực tiếp đem hai người kia ba lô cũng cho chất đầy. Tạm thời là quét không được. Bóp vỡ còn lại tám lần hồi thành quyển trục. hoàng tuyền trực tiếp quay trở về đế đô một đường giết hướng chu tước khu kho hàng đem một ba lô sách kỹ năng nhét vào mẹ nhà nó ta đây ấp heo như thế quên đem sách kỹ năng cho hai người bọn hắn cái rồi được rồi chờ trở về thành rồi nói sau cho mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo một người phát một cái tin tức nói cho bọn hắn biết trở về thành sau đó tại nhân hoàng pho tượng xuống đợi chờ mình rồi sau đó Hoàng tuyển liền vội đầu đi đường. Hướng đáy sông bí cảnh phó bản chạy tới. Không bao lâu. Người này liền một người một ngựa tới sát phó bản lối vào. Vào bạch quang chợt lóe. Hoàng tuyển tiến vào phó bản bên trong. Vẫn là kia ngũ quái tổ hợp. Mười giây đồng hồ trực tiếp làm chết. Rồi sau đó. Lướt qua ảnh đồng hoán đổi. Ngư yêu bốt sống lại. Đúng như dự đoán. Lần này. Liền cuối cùng một cách tạp ngư lâu la cũng không thấy, chỉ còn lại có ngư yêu bốt. Cắn nuốt bốn cái tiểu đệ sau đó, này ngư yêu bốt thực lực đại tăng, liền thân thể đều biến lớn hơn một vòng. Đáng tiếc. Gặp hoàng tuyển tên biến thái này. Này ngư yêu bốt vẫn là cách bị ngược mệnh. Đừng nói mới nuốt bốn cái tiểu đệ. Coi như là lại cho hắn bốn cái. Cũng không vai diễn. Sầm sầm sầm. Sưu sưu sưu. Nổ lôi gầm thét, truy thủ cuồng đâm Âm mạnh nhất độ khó ngư yêu bốt Bị đánh ngã Âm mạnh nhất độ khó ngư yêu bốt Nổ Chín nhân chín Tràn đầy một chỗ bảo vật Trong này nổi bật nhất Không thể nghi ngờ là ở chính giữa món đó bảo vật màu đỏ rồi truyền kỳ lại thấy truyền kỳ chỉ là Ô đây là vật gì Tròn vo Chẳng lẽ là cá trứng mẹ nhà nó chính mình không phải là đem này ngư yêu chứng chứng cho đánh tới chứ nhặt lên nhìn một cái hoàng tuyền vui vẻ sủng vật linh đan cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cổ sử dụng đạo này cụ có thể để cho sủng vật lính ngộ một cách không thua kém cấp độ sử thi sủng vật kỹ năng có rất lớn tỷ lệ lính ngộ được cấp độ truyền kỳ kỹ năng này có thể là đồ tốt a không nghĩ đến này ngư yêu thật không ngờ phóng khoáng chẳng những đưa một cây sủng vật, còn dâng tặng một quả cấp độ truyền kỳ sủng vật linh đan. tốt cá a, đắc ý, hoàng tuyền đem cách này sủng vật linh đan bỏ vào ba lô, rồi sau đó, ha ha ha ha ha ha nhìn trên đất kia một đống lớn cấp độ sử thi trang bị, hoàng tuyền ngửa mặt lên trời cười to, hắn hình dạng thật là điên cuồng, nếu chỉ là cấp độ sử thi. Cũng không cho tới để cho Hoàng tuyền điên cuồng như vậy. Trải qua một hồi cấp độ sơ. Sơ. Đồ khó ẩn tàng phó bản sau đó. Gì đó cực phẩm trang bị chưa thấy qua. Hoàng tuyền nhãn giới. Đã sớm biến chiều rộng rất nhiều. Khiến hắn điên cuồng là những trang bị này cấp bậc. Rời ạ cuối cùng là có thể tuôn ra mình có thể sử dụng trang bị đáng thương hài tử. Quét cái cấp độ sơ. Sơ. Phó bàn Ra một đống lớn 20 Level 30 trang bị lăn lộn đến bây giờ Cầm trong tay vũ khí vẫn là tinh phẩm truy thủ đây Thay đổi quần áo một cái vàng ống đại xoa tử bị hoàng tuyển nhặt lên Tam xoa kích Cấp độ sử thi vũ khí hạng nặng lực công mười 12 Thể lực 5 Lực lượng 6 Lực lượng 6 Một phần trăm tỷ lệ xem nhẹ mục tiêu phòng ngự trang bị cấp bật vô 10. Thứ tốt a Ước chừng bỏ thêm 24 điểm công kích lực đây. Gì đó trọng võ tốc độ công kích chậm không có sử dụng truy thủ có lời cách này thì không hiểu đi. Vật này thuần túy chính là dùng để chống đỡ lực công kích Đây nếu là phản kích đà loa kích đồng thời điểm. Biến ảo chi giao đột nhiên biến thành tam xoa kích tạo hình. Kia công kích lực. trong nháy mắt tăng vọt có hay không không chỉ ra một cây tam xoa kích còn ra một cây pháp trưởng lôi minh pháp trưởng cấp độ sử thi pháp trưởng lôi thuộc tính lực công kích tám lực lượng bốn trí lực năm trí lực bốn phóng ra kỹ năng lúc đó có một phần trăm tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị trang bị cấp bật le vô mười đây là hoàng tuyền lần đầu tiên cẩn thận quan sát pháp trưởng thuộc tính Ban đầu ở cấp độ sơ, sơ, trong phó bản, ngược lại cũng tuôn ra qua không ít vật này. Nhưng là, khi đó, thời gian quá eo hẹp rồi, nhặt đồ vật đều nhặt không tới. Làm sao có thời giờ đi nghiên cứu vật này, đều trực tiếp dùng biến ảo chi giao nuốt hết. Chiếm đoạt biến ảo chi giao nhiều đi nữa một cái pháp trưởng hình thái. Biến ảo một cây quanh quẩn tí ti lôi điện pháp trượng. xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay vẻ ngoài không tệ bất quá thuộc tính này lôi thuộc tính gì đó cái ý tứ ngay tại hoàng tuyền nghi ngờ thời điểm có lẽ người này là lần đầu tiên trang bị pháp trưởng hệ thống theo thông lệ chiếu cố hoặc có lẽ là chủ giác hào quang phát sinh tác dụng hệ thống đặc thù chiếu cố tóm lại một cách liên quan giới thiệu bắn ra ngoài pháp trưởng công chia làm lôi hỏa nước Thổ. quang ngầm sáu loại thuộc tính người chơi trang bị pháp trưởng sau như phóng ra kỹ năng thuộc tính cùng pháp trưởng thuộc tính nhất trí thì hắn lực công kích vật lý đem chuyển hóa thành pháp thuật lực công kích tiến hành pháp công cùng ma phòng phán định ổ ta đi hiểu rõ ý những lời này hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh chí giả cái này của mục nghề nghiệp bắt đầu quật khởi một cái lực công kích chuyển đổi để cho trí giả nguyên bản không cao, cơ bản vô dụng lực công kích, bắt đầu có đất dùng võ, phòng ngự ma pháp lực vật này chỉ có thể lực thuộc tính tài năng diễn sinh. 6 điểm thể lực tài năng diễn sinh ra một điểm phòng ngự ma pháp lực. Nói cách khác, loại trừ thể giả ở ngoài, những nghề nghiệp khác phòng ngự ma pháp lực đều rất thấp, cho dù là trí giả lực công kích vật lý không cao. Cũng đủ phá vỡ rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển Chín chương 74 cá chép bảy màu Nhưng là Một cái vấn đề khác xuất hiện Pháp trường Tổng cộng 6 loại thuộc tính Một người Lại chỉ có thể cầm một cái pháp trường Vấn đề này Coi như quấn quyết Bởi vì trạng thái chiến đấu thì không cách nào thay đổi trang bị Cho nên Có thể đoán được An hiểu lôi hệ kỹ năng Êp sẽ cầm lôi thuộc tính pháp trưởng an hiểu chữa chỉ kỹ năng. Êp sẽ cầm quang thuộc tính pháp trưởng an hiểu nguyền rùa suy hiếu kỹ năng. Êp sẽ cầm án thuộc tính pháp trưởng. Cũng có thể đoán được trí giả nghề nghiệp này vô hình chung bị pháp trưởng này phân biệt thành sáu hệ pháp sư. Hoàng tuyển không cần. Này không. Từ dưới đất nhặt lên một cái tinh phẩm cấp pháp trưởng. Tuy nói chỉ là tinh phẩm. Nhưng là... Làm một đem quang thuộc tính pháp trưởng Đã có để cho biến ảo chi giao cưng chiều hắn tư cách. Chiếm đoạt làm phép bạch một lần xuân chú thêm ở hoàng tuyển trên người. 942 cấp 4 hồi phục chú. Tốt bản gay cả đời đặc hiệu. Hơn nữa hơn 300 điểm lực công kích vật lý chuyển hóa. Một cách hồi phục chú. Lại bỏ thêm gần ngàn điểm sinh mệnh giá trị. Nay hiệu quả trị liệu. Cùng bảo ra sức ác. Truy thủ tam xoa kích, lôi minh pháp trưởng ánh sáng pháp trưởng này biến ảo chi dao đã cắn nuốt bốn loại thuộc tính còn có thể lại chiếm đoạt hai loại nhìn dáng dấp này còn lại hai lần cơ hội cũng phải để lại cho pháp trưởng rồi hắt hắt đến lúc đó cú chém ngang cầm truy thủ phản kích đà loa dùng tam xoa kích, nổ lôi oanh liền lôi minh pháp trưởng. Thêm huyết thêm trạng thái liền ánh sáng pháp trưởng Thoải mái trong tay biến ảo chi giao. Theo Hoàng tuyển tâm ý. Không ngừng biến ảo lấy hình dáng. Thưởng thức một hồi qua này sởi hưng phấn sức. Hoàng tuyển bình tĩnh lại. Quét dọn chiến trường. Trừ cách này mấy món đồ ở ngoài. Còn tuôn ra mấy cái cấp độ sử thi trang bị cùng sách kỹ năng. Đáng tiếc cũng không có thích hợp Hoàng tuyển. Liền hết thảy ném vào ba lô. Thối lui ra phó bàn, trở lại bờ sông. Hoàng tuyền đi tới ngư tiểu ông lão bên cạnh, móc ra cái viên này ra truyền bảo ngọc. Nhà này truyền bảo ngọc, cũng không biết nguyên bản chính là cách này tạo hình. Vẫn bị kia ngư yêu bốt cho tiết độc. Bên trong tựa hồ mơ hồ có một con cá bóng sáng. Đem ra truyền bảo ngọc đưa cho ngư tiểu ông lão, lão đầu nói chuyện. A thiếu hiệp làm không tệ quả nhiên tìm về ta ra truyền bảo ngọc. Ồ đây là ai? Không nghĩ đến. Nhà này truyền bảo ngọc vậy mà cắn nuốt kia cá chép tinh tinh phách. Đáng tiếc này bảo ngọc rồi thiếu hiệp. Này bảo ngọc lão hủ giữ lại vô dụng. liền tặng cho ngươi đi hệ thống tin tức. Bắn ra ngoài. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày kích động cũng hoàn thành độ khó khăn nhất tìm bảo ngọc nhiệm vụ. Thu được 300.000 điểm ớt, 300 kim tệ, thần cấp cá chép tinh phách 1, cá chép tinh phách, thần cấp cắn nuốt ra truyền bảo ngọc linh khí sau đó, cá chép tinh thực lực đại tăng. Nhưng là, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Cuối cùng, này cá chép tinh tinh phách, bị phong ấm ở rồi ra truyền bảo ngọc bên trong sử dụng đạo này cụ. Có thể triệu hồi ra một cái thần cấp sủng vật cá chép bảy màu Thần cấp lại là thần cấp nhớ tới ban đầu ở tân thủ thôn cái kia hao thiên khuyển Hoàng tuyển tâm Đã nhảy đến trong cổ họng Vậy còn chờ gì Vội vàng triệu hoán đi Ô chờ một chút nhớ tới thần khí suốt thế kia thất thải dị tượng Hoàng tuyển chế chủ trong lòng vẻ này bảo động Trở về thành ban đầu ở lão hổ cơ bên trong quét đi ra hồi thành quyển trục chỉ còn lại có sáu lần sử dụng số lần trở lại đế đô kêu lên chờ ở nơi đó mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo ba người lén lén lút lút đi tới một chỗ nơi yên tĩnh mở điểm kích sử dụng cá chép tinh phách một đạo sáng trói không gì sánh được thất thải hà quang trong nháy mắt bùng nổ ở đế đô bên trong quá sáng quá hoa lệ rồi chính là lúc nửa đêm Tuy nói trong đế đô có rất nhiều ma pháp bảo thạc tại chiếu sáng. Nhưng là. Căn bản là không che nổi này thất thải hà quang. Ngược lại bị thất thải hà quang che lại. Toàn bộ đế đô quanh động. À à à. Ánh mắt ta. Ánh mắt ta. Ta lại nhìn đến thất thải hà quang rồi rời à. Đây là kiện thứ hai đi. Tân thủ thôn một món. Đế đô một món. Đã có hai món thần khí xuất thế ta đi Là tên nào vận khí tốt như vậy à Vậy mà lấy được thần khí thần khí tỷ lệ rơi độ rất cao sao người cao sắm à Lão tử đến bây giờ mới làm một món sử thi trăng Đừng nói thần khí Cấp độ truyền kỳ cũng chưa từng thấy đi Nhanh đi nhìn một chút Nói không chừng có thể tìm được thần khí chủ nhân đừng để cho ta biết là ai Bằng không Ta nhất định muốn giết chết hắn. Nhất định phải đem hắn thần khí tuôn ra tới bị kia thất thải hà quang kinh động mọi người. Như ông vỡ tổ hướng ánh sáng ngọn nguồn tìm kiếm. Nhưng là. Chờ bọn hắn đến thời điểm hoàng Tuyền đám người đã sớm người đi lầu không, không có để lại một điểm vết tích. Khác tìm một cách tính lặng nơi. Đem cá chép bảy màu ánh sáng hiệu quả hủy bỏ. Hoàng Tuyền bắt đầu kiểm tra chính mình sủng vật. Theo mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cá chép bất đồng. Hai người bọn họ thu được cá chép. Phẩm cấp đều là cấp độ truyền kỳ. Bên ngoài bề ngoài. Là một cái tinh khiết hồng hồng cá chép. Cứ như vậy lơ lửng giữa trời du đồng tại chủ nhân bên cạnh. Thoạt nhìn thật là khả ái. Hoàng tuyền cá chép. Chính là cá chép bảy màu. nhăn sắc thoạt nhìn càng là diễm lệ. Bất quá. Diễm lệ quá mức. Nhìn qua giống như là gặp nghiêm trọng hóa chất ô nhiễm sau cá chép. Cá chép bảy màu. Thân cấp sùng vật. Cứ nghe. Cá chép vượt long môn sau đó. Có thể hóa thân làm long. Này cá chép bảy màu. Khoảng cách hóa long. Chỉ kém một đảo long môn mà thôi nắm giữ cột kim chỗ chống A5. Nắm giữ kỹ năng đặc thủ mơ tam quốc. Nắm giữ thần sùng trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ. Mơ tam quốc kỹ năng này Hoàng tuyển nghe mạc thiếu quân bọn họ nói qua Biết rõ đây là tiến vào tam quốc loại phó bản trước đưa Cũng là cá chép loại này sủng vật nhất định mang một cái kỹ năng Tuy nói đều là giống vậy mơ tam quốc kỹ năng Nhưng là phẩm cấp cao, hắn hiệu quả cũng không bình thường Thần cấp cá chép bảy màu Mỗi ngày có thể tiến vào 6 lần tam quốc loại phó bản Mỗi ngày có 12 lần trợ giúp người khác tiến hành Tam Quốc loại phó bản cơ hội. Chỉ một điểm này sẽ để cho Hoàng Tuyền so với người chơi khác dành trước rất nhiều. Trang bị, não cụ, kinh nghiệm. À, kinh nghiệm coi như xong đi. 30 ước thăng cấp kinh nghiệm. Suy nghĩ một chút liền chua cay. Loại trừ mơ Tam Quốc cái này kỹ năng đặc thù để cho Hoàng Tuyền cảm thấy kinh ngạc là Này cá chép bảy màu, vậy mà kèm theo một cái thần sủng trời sinh kỹ năng Hơn nữa Nhìn danh tự này, rất giống là một cái Chiến đấu loại kỹ năng Mở ra xem Quả nhiên Trung thành hộ chủ Cá chép bảy màu trung thành cảnh cảnh Làm chủ nhân gặp phải nguy hiểm chí mạng thời điểm Sẽ chủ động giúp chủ nhân chịu đựng lần này đả kích này hiệu quả mỗi ngày chỉ có thể kích động một lần ty nhìn đến này trung thành hộ chủ kỹ năng, hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chủ động chịu đựng một lần công kích trí mạng. Đây tuyệt đối là bảo vệ tánh mạng thần ký A. Tuy nói mỗi ngày chỉ có một lần. Một lần đủ rồi đáng quý hơn là. Kỹ năng này. Là do sủng vật mang theo. Phải biết. Sủng vật kỹ năng. Đó cũng đều là sinh hoạt loại. Chiến đấu loại. Nghe đều chưa nghe nói qua. được này thần sủng hoàng tuyền đã vui vẻ không ngậm miệng được đúng rồi mở túi đeo lưng ra hoàng tuyền đem cái viên này cấp độ truyền kỳ sủng vật linh đan móc ra đáng tiếc không phải thần cấp có chút không xứng với này cá chép bảy màu a được rồi cấp độ truyền kỳ cũng không tệ trước thích hợp dùng đi điểm kích sử dụng hệ thống tin tức bắn ra ngoài Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 9 chương 75 quét phụ trợ chúc mừng bai ơ hoàng tuyền. Ngày sủng vật cá chép bảy màu dùng cấp độ truyền kỳ sủng vật linh đan. Lính ngộ cấp độ truyền kỳ kỹ năng vàng chói lọi. Cái gì vàng chói lọi vừa nhìn thấy danh tự này, hoàng tuyển trong nháy mắt lập tức xả mặt lại. Đã bị ô nhiễm không còn hình dáng cá chép bảy màu. Lại đến thêm một cái vàng chói lọi. Vậy còn có thể nhìn sao tốt tại. Này vàng chói lọi cũng không phải là hoàng tuyền trong tưởng tượng cây sáng vẻ kia. Vàng chói lọi, Cấp độ truyền kỳ cá chép bảy màu đối với sáng lên lấp lánh kim tệ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có khả năng giúp chủ nhân tự động nhặt kim tệ. Nhặt phạm vi kỹ năng cấp bậc s mười mễ. Tại nhặt trong quá trình, cá chết bảy màu sẽ thu 0,1% khổ cực phí mỗi lần ít nhất một tiền đồng. trước mặt kỹ năng cấp bậc không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu sủng vật kỹ năng kinh nghiệm sủng vật kinh nghiệm người chơi mỗi thu được một điểm phó bản điểm tích lũy sủng vật đem ra tăng một điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm ô hoàng tuyền vui vẻ kỹ năng này được a có thể giúp một tay nhặt kim tệ đây nếu là về sau lại quét giống như đan kỳ cấu chủ như vậy phó bản cũng không cần khổ như vậy ép Xác thực đủ khổ bức Bị triệu tử long cộng thêm cái kia càng chiến càng mạnh trạng thái sau Hoàng tuyển vì không có nhiều thời gian Trên đất kim tệ đó là một nhóm một nhóm đều không nhặt a. Kia một hồi phó bạn đi xuống Nói ít cũng phải thua thiệt mấy mươi vạn kim tệ Về sau cũng không cần chính mình cực khổ Cá chép bảy màu nửa phút hỗ trợ nhặt xong Cho tới kia không phẩy một phần trăm khổ cực phí thưởng ngay tại hoàng tuyền đắc ý mà thưởng thức chính mình thần sủng thời điểm. Ngay tại hoàng tuyền đầy miệng la ra tử hèn mọn không gì sánh được thời điểm. Chí Tôn Bảo cùng Mạc Thiếu Quân không nhìn nổi. Ta nói lão đại, làm xong không có. Chúng ta nhanh đi cài phó bản đi đúng vậy. Vốn là chúng ta làm nhiệm vụ sẽ chế người chơi khác một bước. Người chơi khác ngày hôm qua cũng đã vượt qua phó bản rồi. Chúng ta ba ngược lại tốt. lãng phí một cách vô ích một ngày cày phó bản hoàng tuyển đầu, dung cùng một trống lắc tựa như liên tục hai cái phó bản, tuy nói đáy sông bí cảnh phó bản quét đơn giản, nhưng là tới tới lui lui chạy trốn cũng là đủ mệt mỏi. Hiện tại hoàng tuyển tuy nói không mệt, nhưng là thật lòng không muốn nhúc nhích. À. hai người đi trước quét đi. Trước tiên đem hai người các ngươi phó bản độ khó quét đi tới. rác rời độ khó. Ta đều ngượng ngùng xuất thủ lại nói rất hợp lý. liền hoàng tuyển thực lực bây giờ. Quét áp mộng. Địa ngục độ khó đều có chút khuất tài. Đi quét đơn giản. Bình thường độ khó. Đó nhất định chính là dùng đại pháo oanh con mũi. Quá lãng phí. Đúng rồi. Ta đây có chút lực lượng hệ sách kỹ năng. Hai người các ngươi nhìn một chút. Có cần hay không nói xong. Hoàng tuyển mở ra kho hàng. Một chồng thật dày sách kỹ năng ném qua. Ta đi, lão đại, ngươi, ngươi, ngươi đây là đánh cướp thư viện sao lão hoàng, Ngưu lập tức. Hai người này chọn chọn lựa lựa. Một người chọn mấy quyển sách kỹ năng. Bổ sung một hồi mỗi người cột kim. liền mỗi người một ngả. Cài phó bàn đi rồi. đuổi đi hai cách này tinh lực quá dư luyện cấp cùng hoàng tuyền liền mờ mịt không căn cứ tại trong đế đô đi lang thang con đường đi tới này gặp được không ít với hắn giống nhau đi lang thang người chơi bất quá theo hoàng tuyền bất đồng là đám này người chơi cũng không phải là thật tại đi lang thang mà là ở tìm nhiệm vụ đế đô rất lớn nơ bê cư cũng nhiều không chừng cách nào nơ bê Cơ. Trên người liền cất xấu thiên đại bí mật Này muốn là vận khí tốt rồi lãnh được nhiệm vụ Vậy coi như phát đạt Cũng vì vậy Rất nhiều người chơi Tại quét bản luyện cấp sau khi Ở nơi này trong đế đô đi lang thang Có một cha không có một cha theo nơi Bê cường Nói vớ vẩn Thử vận khí một chút hoàng tuyền lắc đầu một cái Trong kho hàng còn có một chương cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ khó khăn quyển trục không có quét đây Lần trước quét cấp độ sơ Sơ Đồ khó Nếu không phải ngẫu nhiên gặp được một cái càng chiến càng mạnh trạng thái Làm không tốt nhiệm vụ liền thất bại Cho nên trong thời gian ngắn Này cấp độ sơ Sơ Sơ Quyển trục Hoàng tuyền thì không muốn mở ra Tiếp tục mở mịt không căn cứ đi lang thang đi dạo một chút hoàng tuyền đi dạo đến đại quảng trường lên giờ phút này trên quảng trường phi thường náo nhiệt bán một số thứ gian hàng cơ hồ chiếm hết toàn bộ quảng trường ô ương ương tiếng giao hàng trả giá tiếng cầu mua tiếng loạn thành nhất đoàn lại nói chính mình trong kho hàng đồ vật có phải hay không cũng nên xử lý một chút rồi hả a hay là thôi đi Đều chút ít cấp độ sử thi trang bị Sách kỹ năng Hiện tại bán cũng không bán được giá cao Quá thua thiệt hơn nữa Tiểu gia ta bên trong túi đeo lưng kim tể còn rất nhiều Không thiếu tiền nghĩ tới đây Hoàng tuyển liền bỏ đi bán tháo tồn chứ dự định Dương dương tự đắc tại trên quảng trường này đi lang thang Dự định thuận tiện cho mình đưa thêm điểm trang bị Nhưng là Chính gọi là cực phẩm khó cầu Đi dạo hơn nửa canh giờ. hỗn tạp rác rưởi tinh phẩm trang thấy không ít. Cấp độ sử thi trang bị. Bất quá mới 2-3 cách mà thôi. Cũng đều không thích hợp hoàng tuyển sử dụng. Chính buồn bực đây. Đột nhiên. Một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi. Vì ngươi ra chỉ dũng lực trạng thái. Lực lượng 4 kéo dài 40 giây. Ừ gì đó cái ý tứ hoàng tuyển vui vẻ. còn có người cho mình thêm trạng thái thật là trước cửa quan công đùa bớn đại đao a không đúng lại nhìn một chút đầu này trạng thái hoàng tuyển mới đột nhiên kịch phản ứng Rời ạ khu an toàn bên trong vậy mà cũng có thể thêm trạng thái ta đi người này là tại luyện kỹ năng độ thành thảo đúng vẫn thật là là tại luyện tập kỹ năng độ thành thảo phát ra loại kỹ năng yêu cầu trạng thái chiến đấu mới có thể sử dụng tài năng quét độ thành thảo Hơn nữa còn có năng lượng giá trị hạn chế tăng ít loại kỹ năng lại không có những thứ này hạn chế Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu Chỉ cần có mục tiêu Vậy thì có thể quét Ban đầu Hoàng Tuyển cũng không phải là tại Mi Phu Nhân bọn người trên thân phước qua sao Bất quá ban đầu Mi Phu Nhân đám người tổng cộng mới 8 người kia độ thành thảo quét lên chậm làm cho người im lặng Nhưng là Hiện tại không giống nhau Này đế đô bên trong quảng trường Người ta tấp nập Mỗi người quét một lần Quét mấy vạn điểm độ thành thảo Một điểm áp lực cũng không có Vậy còn chờ gì Vội vàng quét đi bạch một man lực chú Thêm ở bên cạnh một cách người chơi trên người Bạch lại vừa là một man lực chú Thêm ở một cách khác người chơi trên người Bá bá bá Trong lúc nhất thời Hoàng tuyển quét là phi thường cao hứng Bất quá một hai phút thời gian liền đem chung quanh nhóm người này cho hết tăng thêm man lực chú một tiếng thép chói tay đột nhiên vang lên a a a người nào là ai cho ta thêm man lực chú rời ạ 21 điểm lực lượng a a a cái gì 21 điểm lực lượng ngươi điên rồi sao mẹ nhà nó ta cũng có một cái ta cũng có một cái mẹ nhà nó cày phó bản đi thoa ha ha ha ồ ta đi Như thế mới 210 giây a Ô ô ô. Chờ chạy đến phó bản. Trạng thái này liền biến mất nhìn chiến đấu ghi chép. Bên trong nhất định là có người này tên Hoàng Tuyền. Thêm trạng thái là Hoàng Tuyền. A a. Đại lão. Cầu phó bản cửa quét trạng thái phó bản cửa quét trạng thái Hoàng Tuyền vui vẻ. Đám người kia cũng thực có can đảm muốn. Theo hoàng trường đến phó bản cửa. Phải chạy hơn 20 phút đây, không đi, hay là ở quảng trường nơi này quét lên thoải mái kết quả là không để ý mọi người cực kỳ bi thương. Hoàng tuyển chuyển đổi trận địa, hướng về phía một cách khác 7 người chơi quét nổi lên man lực chú.